sĩ、si、có thể giết không thể n h nhớ kỹ cho ta chờ trở lại ám n g u y ệ t thánh triều ta nhường ám n g u y ệ t đại hoàng tử định tội ngươi vân ngân trong lòng hung dữ đạo sau đó cười lạnh một tiếng vân công tử không nên tức giận cái này thiếu niên linh t r à nói không chừng là n g o ạ i ý muốn thu hoạch được chỉ có như vậy đinh điểm đơn giản là đi hảo vận thiên lôi lúc này giảng hòa hắn muốn tiếp cận tần phong đương nhiên cũng phải lẫn vào ám n g u y ệ t thánh triều thân cận vân ngân hiển nhiên so thân cận tần phong muốn đáng tin cậy nhiều dù sao tần phong ra hỏa này cũng là cùng nàng một dạng lén lút tiến vào á n g u y ệ t thánh triều liền thân phận đều đổi tốt xấu tên của nàng còn không có thay đổi thiên lôi mội tử nói không sai vân ngân trong lòng thăng bằng một cái cảm thấy tần phong cũng bất quá là hảo vận mà thôi trùng hợp nhặt được như vậy một chút xíu bây giờ kiếm điểm cho bọn hắn uống đoán chừng cũng còn thừa không có mấy v â phân hắn thế nhưng là c h ọ n vẹn mua mấy cân linh t r à ai nói ta chỉ có từng chút một đây không phải còn có một miệng lớn t ú i sao tần phong nghe được hai người thanh âm chính là nhàn nhạt nói ra trong tay xuất ra một cái túi lớn cái túi mở một lần một đạo xông vào mũi mùi thơm ngát của tới vân ngân cùng thiên lôi đều là uống qua linh trà tự nhiên minh bạch cái này linh trà có phải là thật hay không phẩm làm sao có thể thiên lôi khỏe miệng giật một cái xúc vừa mới nói ra nháy mắt bị đánh mặt lúc đầu muốn an ủi một cái vân ngân thu hoạch được một cái hảo cảm kết quả lại làm cho vân ngân bội thụ đ đá ả kích đáng chết vật nhỏ vân ngân sắc mặt tối tam thần phong cái kêu một n g ụ c túi trọn vẹn nắm giữ mấy chục cân nhiều như vậy cực phẩm linh trả nếu là bán ra ngoài đủ để mua sắm một cái nhất phẩm cấp bậc thánh triều như thế rộng lượng tại phú thế mà bị một cái ám bộ kiếm ảnh thu hoạch được cái này khiến hắn đấu kỵ vạt phần toàn bộ hai tay gân xanh đều là tăng vọt keng thu hoạch được vân ngân ác ma giá trị một nghìn chín trăm chín mươi chín tần phong nhìn thấy kéo lấy một mình cựu hận ác ma giá trị lượng tăng trưởng dĩ nhiên đến 1999, khỏe miệng tức khắc vui nở h ò a đột phá quả nhiên đ ấ u kỵ mới có thể cho người điên cuồng chỉ có cho người trong lòng đ ấ u kỵ đỏ mắt mới có thể để cho mặt trái năng lượng vô hạn đột phá nhìn đến ta tìm được một cái mức độ lớn nhất kiếm lấy ác m à đáng giá phương pháp thần phong trong lòng dâng lên một vòng xấu bụng ý cười một đường đi lên cũng không an bình cũng không lâu lắm vân ngân vì muốn tại thiên lôi trước mặt hảo hảo biểu hiện bản thân v ạ n hồi trước đó đánh mất mặt mũi liền đem bản thân nội tình lấy ra hắn là kiếm tu nhưng trong tay lại là không có mang lên kiếm khí mà là một đạo bức tranh bức họa này chính là bách kiếm đồ trên đó khắc họa trên trăm đạo thiên hạ danh kiếm thì như ngư c h ẳ n g kiếm long tuyền kiếm trảm long kiếm hắn thần thái ngạo nghễ nói một nhóm lớn vân ngân minh bạch thiên lôi cũng là một tên kiếm tu tự nhiên đ ố i kiếm vô cùng cảm thấy hứng thú hắn bách kiếm đồ chính là một vị họa đạo tông sư tạo nên uy danh trong tranh danh kiếm toàn bộ có thể từ chi rút ra mà ra tạm thời sử dụng tuy nói vẹn vẹn vẽ tranh chi kiếm nhưng lại có thần kiếm một k i a thần lực so với vô số hoàng phẩm cấp bậc khí cụ tốt hơn gấp mấy lần Và, long tuyển kiếm nguyên lai là bộ dáng như vậy thiên lôi nhìn chằm chằm vân ngân trong tay một đạo kim sắc chi kiếm đôi mắt lập lòe tỏa ánh sáng sau đó đập nói định vân công tử liền là lợi hại không hổ là thập đại công tử một trong yêu tâm công tử cái này, bách kiếm đổ quá lợi hại. 693, ác đang chính xác kiếm lấy phương thức. quá kiếm lợi hại. kiếm này Trường đang phương lấy ma đổ ra 693, vân ngân trên gương mặt lộ ra một vòng trang bức thân sắc bách kiếm đồ đây là vũ khí của hắn cũng là hắn tu luyện một môn kiếm trận căn cơ về phần tu luyện thành công có thể siêu việt băng kiếm công tử vân ngân trong lòng căn bản liền không có đáy cảm thấy đây là nhất kiện không có khả năng sự tình nhưng tại thiên lôi trước mặt hắn cũng sẽ không thừa nhận muốn táng á i liền nhất định phải tại mọi t ử trước mặt thể hiện ra bản thân ưu tú một mặt vân công tử thực sự là long trung c h i long thiên lôi tiếp tục đập n g ư n g ngựa ca ngợi lên đặc biệt là nàng nói chuyện thanh âm xinh đẹp vô cùng nghe được vân ngân nội tâm dung chuyện không thôi thầm nói thật đẹp người thật đẹp thanh âm nhưng mà hắn không biết thiên lôi nói chuyện thời điểm đã sử dụng một loại mê hoặc lòng người ma âm tại vân ngân trong lòng đã lưu lại một đạo lực ảnh hưởng đương nhiên tất cả những thứ này tần phong xem ở trong mắt cũng không điểm phá dù sao có cô gái này tại hắn còn có thể từ vân ngân trên người nhiều nghiên cứu ác ma đáng giá kiếm lấy phương thức ở trước mặt ta loay hoay kiếm thực sự là khôi hài đến cực điểm t ầ n phong châm chọc một tiếng biết rõ lúc này là chèn ép vân ngân cơ hội tốt nếu để cho vân ngân đấu kỵ cảm xúc lần nữa tăng v ọ n nói không chừng hắn ác ma giá trị lại có thể đột phá cực h ạ n thần phong tức khắc đem ý chi kiếm lấy ra một đạo vô hình kiếm khí huy áp lập tức hiện lên ở hư không đạo kiếm khí này lực lượng phi thường c ư ờ n g đại đơn giản cồn u g bạo đến cực h ạ n làm cho xích viêm yêu nhạ đều kinh khủng muôn dạng phi hành không ổn định ý chi kiếm chính là kiếm ý ngưng tụ một đạo vô hình kiếm khí muốn dồn làm một đạo liền nhất định phải ngưng tụ ra một vị kiếm đạo đại sư một thân kiếm thuật tinh hoa trừ phi sắp chết đi nếu không thì không có người nào nguyện ý đem nhất định thân kiếm đạo tu vi hóa thành một đạo kiếm trở thành người khác vũ khí bởi vậy ý chi kiếm quá hy hữu hy hữu đến toàn bộ chân long đại lục đều chỉ có vẹn vẹn ba đạo ý chi kiếm chỉ cần là tu luyện kiếm đạo võ giả cơ hồ một cái liền có thể nhận ra ý chi kiếm là thật hay giả cùng thật xấu hoa ý chi kiếm vân ngân cùng thiên lôi đồng thời ngẩn ngơ vân ngân cơ hồ mặt mũi tràn đầy có quáp vốn định muốn hảo hảo biểu hiện một cái nhường thiên lôi minh bạch trong tay hắn bách kiếm đồ có bao nhiêu lợi hại kết quả chỗ nào biết rõ tần phong trong tay dĩ nhiên cố ý chi kiếm bách kiếm đồ mặc dù nói cũng đúng hy hữu đồ vật nhưng nếu là cùng ý chi kiếm so ra kia chính là tiểu vu gặp đại vu ý chi kiếm mới là kiếm trong mạnh nhất kiếm khí loại hình ngươi một cái tiểu tiểu ám bộ đặc s ứ làm sao có thể nắm giữ bậc này thần binh vân ngân tức giận đồng thời trong lòng cũng là đấu kỵ vạn phần một cái á nguyệt thánh triều ám bộ võ giả nắm giữ to lớn túi cực phẩm linh t r à cũng liền được rồi lúc này thế mà còn có chân quý như vậy ý chi kiếm cái này thật là không có thiên lý nếu không phải tần phong trong tay nắm giữ á nguyệt thánh triều ám bộ lệnh bài hắn tuyệt đối không tin tần phong là ám bộ nhân lúc nào ám bộ nhân như thế như bức c ầ m ẩ m ta tại sao không thể có t ầ n phong thản nhiên nói sau đó ngay trước vân ngân trước mặt ở không trung vũ động mấy lần hào hào hào một đạo cực mạnh kiếm ý ở hư không ngưng tụ không tiêu tan nhấc lên một đạo c u ồ n g manh gió làm cho vân ngân gò má của có chút đâm đau sau đó tần phong biểu hiện ra hoàn tất thu hồi kiếm khí vân ngân tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi cảm thấy tần phong nhất định là cố ý hắn bày ra kiếm khí ra hỏa này cũng bày ra đây không phải nói rõ muốn làm được hắn khó coi sao người ở cùng ta đối đầu vân ngân khí nổ ngược lại cười tần phong thản nhiên nói ta vừa mới chỉ là vũ động mấy lần kiếm tại sao cùng ngươi đối đầu chẳng lẽ ảnh hưởng đến ngươi tán gái vân ngân nghe vậy mặt mũi tràn đầy tái nhợt cái này tần phong nói chuyện quá trực bạch quá đau đớn hắn mặt mũi nhưng hắn lại đấu kỵ vô cùng tần phong trong tay thế nhưng là nắm giữ mạnh ý chi kiếm a ta muốn tìm cơ hội đem tiểu tử này làm lấy được ý chi kiếm nội tâm đấu kỵ cảm xúc điên cùng sinh trường nhường vân ngân trong óc sinh ra một cái giết người cướp của đáng sợ ý niệm keng thu hoạch được vân ngân ác ma giá trị 1999. t ầ n phong nghe được trong óc thanh âm nhắc nhở âm thầm thở dài một hơi lần này trị số không có đạt được tăng lên nhìn đến vừa mới cái kia đám thao tác cựu hận cảm xúc cũng không quá mạnh liệt ta vị này công tử có thể hay không nhường tiểu nữ tử thưởng thức một cái ý chi kiếm thiên lôi xem như một vị kiếm tu đối kiếm cũng là có chút chấp nhất cùng truy cầu mỗi một vị kiếm tu trong lòng đều mơ tưởng có một cái cực mạnh tuyệt thế hảo kiếm không cho nhìn ngươi nếu là lại xinh đẹp một chút nói không chừng ta liền cho ngươi t ầ n phong một mặt nghiêm túc chân thành nói một bên hạo thiên khuyển kém chút cười phun thầm nói tần phong quá độc ác chuyên môn q u ấ y nhiều đối phương tán gái g hiện tại đối diện cô nàng kia đối tần phong sinh ra hứng thú muốn thưởng thức một cái kiếm kết quả tần phong đá một cái bay ra ngoài căn bản liền không để ý tiểu n u bậc này cách làm không thể nghi ngờ chính là ta cấu kết đến ngươi sau liền trở mặt vứt bỏ ngươi cho người một mặt mẫu ép cảm giác、người. thiên lôi sắc mặt hơi hơi khó coi thần phong nói bóng gió chính là nàng xấu xí rồi như thế rõ ràng mà nói xem như thần nữ nàng nơi nào không biết k e n thu hoạch được thiên lôi ác ma giá trị 999. n t h a thần phong nghe thấy trong óc thanh âm nhắc nhở một mặt kỳ lạ hắn liền luyện chuyển nói một câu không đủ xinh đẹp cô gái này ác ma giá trị đã 999, n ế u là hắn luyện chuyển nói một câu xấu xí bức sẽ như thế nào tần h phong rất muốn thử một lần Thế ta là xoay người, lặng lẽ xoay người, nói, ta gặp ư đ ợ ừ một đạo hử lạnh vang vọng sau đó vân ngân mậu ép nhìn thấy thiên lôi mặt mũi tràn đầy âm trầm biểu lộ mười phần nổi giận cắn cắn hằm răng sau đó q u e n người toát ra một bộ sắp ă n thịt người ánh mắt keng thu hoạch được c á c ma giá trị 1999. lợi hại thần phong chừng to mắt hoàn toàn im lặng không nghĩ đến một cái xinh đẹp nữ nhân như thế để ý kẻ khác đối dung mạo của nàng đánh giá nháy mắt thần phong tựa hồ tìm được trọng yếu quy luật muốn để lấy được c á c ma giá trị tối đại hóa nam nên bước lên đấu kỵ cảm xúc nữ nha thì là quay quanh giá ngoài chủ đề đến tiến hành đả kích dạng này lấy được c á c ma giá trị nhiều nhất nghĩ minh bạch vấn đề này sau đó một đường đi lên thần phong đều không có nhàn rỗi vân ngân muốn bổ nhào thiên lôi bởi vậy ở trên đường đủ loại loay hoay bản thân một hồi viết thơ tình đưa cho thiên lôi đáng tiếc bị tần phong tùy tiện niệm nhất thủ địa cầu hoa hạ thế giới thơ tình sau liền bị đánh ngã một hồi vì thiên lôi giảng giải chân long đại lục cường giả truyền kỳ cố sự có thể bị tần phong xuất ra hoa hạ thế giới tiểu thuyết cho đánh ngã một hồi lại nói khoác bản thân huyết mạch chi lực như thế nào cổ láo lợi hại có thể khiến cho yêu thú lòng dạ kết quả tần phong mệnh lệnh hạo thiên khuyển lặng lẽ lộ ra một k i a thần thú vương bá chi khí lần nữa bị đánh ngã đổ vào hạo thiên khuyển bên cạnh run dày chương 694, b ị người khinh bỉ cơ hồ toàn bộ lộ trình vân ngân đều không có yên tĩnh qua một mực bị tần phong lấy đủ loại thủ đoạn đà kích đồng thời đấu kỵ cảm xúc nước lên thì thuyền lên ngay cả thiên lôi cũng là thâm thụ liên lụy có phải hay không muốn bị tần phong chửi bới một câu dáng dấp không dễ nhìn hai người trong lòng bóng tối cũng càng ngày càng đại mà á m nguyệt thánh triều càng vương phủ bên trong á m nguyệt đại hoàng tử ti càng thì là tính toán thời khắc tại suy đoán tần phong bao lâu đến vương phủ tần phong thế nhưng là hắn tiêu phí to lớn tâm huyết mới mời tới nhân vật luận hắn giá trị trong tay nắm trong tay nhân vật không có một người có thể cùng kẻ này so sánh quan hệ này đến mấy ngày sau thái tử tranh đoạt cuộc chiến truyền ta mệnh lệnh hạ xuống đem lý quản gia gọi đến gặp ta không lâu lý quản gia tiến vào ti càng thư phòng người này niên kỷ không nhỏ bề ngoài đã đi vào trung niên chân thực niên kỷ đoán chừng đã có một trăm hai trăm tuổi lao ra có gì sự tình cần lao thần phân yêu lý quản gia hỏi việt vương lãnh nhìn thoáng qua lý quản gia trong lòng cố kỵ tần phong thân phận sau đó ngẫm nghĩ một cái lúc này mới nói nhất sẽ có một cái gọi là kiếm ảnh ám bộ thành viên sẽ đến ta quý phủ ngươi muốn thận trọng đối đãi hảo hảo chiêu đ ạ i hắn trước mắt ta có chút sự tình cần trước giờ ra ngoài một cái cần qua một thiên tài trở về trước mắt tá nguyệt thánh triều các đại hoàng tử ở giữa tranh đoạt kịch liệt xem như đại hoàng tử hắn là trước mắt còn sót lại năm cái hoàng tử có hy vọng thu hoạch được thái tử vị nhân trước mắt hắn lớn nhất đ ị c h nhân chính là bản thân nhị đệ có tầm một tháng phía trước hắn phát giác được bản thân quý phủ tồn tại nội gian bởi vậy lúc này không dám thân tín nhiệm người nào bao quát đi theo bản thân rất nhiều năm lý quản gia tần phong thân phận quá đặc thù bởi vậy hắn không thể đem tần phong bên người bại lộ ở rất nhiều hoàng tử lúc này chỉ có thể gận tàng lúc đầu nên hắn tự mình nên đón tần phong nhưng bởi vì á nguyễn hoàng đế đột nhiên hạ đạt một đạo mệnh lệnh lo lắng năm vị hoàng tử lập tức đến trong cung bởi vậy hắn mới vội vàng chạy tới lao gia yên tâm ta nhất định xử lý sự t ì n h tốt lý quản gia gật đầu sau đó chính là vì ti càng chuẩn bị xe ngựa mỉ cười đưa mắt nhìn ti càng rời phủ sau đó thiếu dung biến mất thay vào đó thì là một mặt lanh ý cái này kiếm ảnh là ám bộ người nào ta làm sao chưa nghe nói qua lý quản gia n g h i hoặc có thể khiến cho càng vương trọng coi ám bộ thành viên đoán chừng lai lịch không đơn giản hắn còn là muốn thận trọng đối đãi như vậy ý nghĩ hắn chính là khiến phải chuẩn bị kỹ càng ba gian thượng đẳng phòng ngủ đồng thời nhường quý phủ đầu bếp chuẩn bị đến hội nên đón tần phong đến trạng vạng tối mười phần chân trời một đạo phi cầm thương đội lướt đi mà rơi càng vương phủ bên trong lý quản gia lập tức dẫn người ra n g h ê n tiếp vân công tử hộ tống thương hội khổ cực ta đã chuẩn bị tiệc rượu lý quản gia đi ra cửa mặt cười nên đón thương đội nhóm này trong thương đội vận chuyển hàng hóa thế nhưng là càng vương phủ tài nguyên tu luyện cùng đủ loại khí cụ trang bị mười phân đắt đỏ nếu là có cái sơ s u ấ t đối càng vương phủ tổn thất không nhỏ bởi vậy mới khiến vân ngân hộ tống ha ha lý quản gia khắc khí lần này hộ tống mười phần thuận lợi coi như không có ta cũng không ai dám can đảm lỗ mãng vân ngân nhìn thấy lý quản gia tự mình nên đón tức khắc n ở mày n ở mặt đồng dạng tới nói lần này hàng hóa tuy nói trọng yếu nhưng còn không đến mức nhường vị này càng vương phủ người đứng thứ hai tự mình đi ra ngoài chào đón lập tức hắn cảm thấy càng vương thập phân coi trọng hắn nhường hắn hư vinh tâm đắc đến to lớn thỏa mãn sau đó quay đầu về thiên lôi ôn hòa cười một tiếng lại đối tần phong khinh bị liếc mắt nhịn tựa hồ đang tuyên cáo trông thấy không đây chính là địa vị t r ê n lệch hán vân ngân phi thường không tầm thường mấy vị này là lý quản ra một cái chú ý tới vân ngân sau lưng mấy đạo lạ lâm bóng người tại càng trong vương phủ bất luận cái gì gia đình gương mặt hắn biết rõ bao quát một chút t h ì vệ có thể đối mặt tần phong đám người lại căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng vị này gọi là thiên lôi là ta mời tìm nơi nương tựa càng vương phủ tu vi đã đến thánh cảnh tam trọng thiên vân ngân tranh thủ thời gian giới thiệu một cái thiên lôi thiên lôi gương mặt hơi hơi khẩn trương hướng về lý quản gia lấy lòng cười một tiếng lộ ra yêu diễm khinh thành lý quản gia gật đầu tâm thần ba động m ấy lần liền lắng lại hắn cũng là sống trên trăm tuổi nhân vật tuy nói tham luyến sắc đẹp nhưng người ở bên ngoài phía dưới hắn còn là muốn bảo trì chấn định hai người này nhất thú thì là hoàng tử bàn giao để cho ta đưa về nội phủ nhân cái này gọi là kiếm ảnh ám bộ người mà cái này mặt nạ nữ cùng yêu thú chính là hắn là người hầu cũng là ám bộ người không có danh tự lúc đầu vân ngân muốn giới thiệu hạo thiên khuyển v ì cầu có thể vừa nghĩ tới hạo thiên khuyển trên người tán phát kỳ dị yêu thú h u y áp làm cho hắn trong cơ thể yêu thú huyết mạch chi lực tồn tại một loại áp chế bởi vậy hắn có chút kiêng kỵ hạo thiên khuyển vẫn là đổi giọng xưng hô để tránh tại c à n g vương phủ phía trước bị cho c á n liền ném mặt mũi vị này chính là kiếm ảnh lý quản gia nghe nói tần phong liền là kiếm ảnh lập tức cau mày bởi vì hắn phát hiện tần phong tựa hồ rất tuổi trẻ a đạt tới thánh cảnh cấp bậc võ giả tuổi tác sẽ phát sinh to lớn biến hóa đồng dạng hơn một trăm tuổi người đều khả năng chỉ cần hơn hai mươi tuổi khuôn mặt nhưng coi như là dung mạo ở tuổi trẻ cũng không pháp che lấp sinh mệnh chi lực tán phát đặc thù khí tức lý quản gia cơ hồ một cái liền phải biết tần phong số tuổi thật sự đoán chừng cũng chính là một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi bộ dáng cái này mẹ nó vẫn là một cái thiếu niên lang a một cái ám bộ thiếu niên lang coi như lại người t i ê n đoán chừng cũng chính là thánh cảnh nhị trọng thiên đi coi như thiên tư lại yêu nhiệt g điểm đặt tới thánh cảnh tam trọng thiên sơ kỳ vậy liền rất điếu tạ thiên thánh cảnh tam trọng thiên sơ kỳ tu vi căn bản không thể được không đến càng đi coi trọng nhìn đến ta lý giải có sai lầm khả năng vị này thiếu niên lang trên người tồn tại cái gì trọng yếu đồ vật cần cho việt vương việt vương mới coi trọng như vậy đi như vậy suy nghĩ một chút lý quản gia liền cảm thấy chỉ cần đem tần phong bảo vệ tốt nghiêm ngặt giám thị là được rồi về phần cái gì phòng thượng đẳng tiệc rượu cái gì hoàn toàn không có tất yếu đồng thời lý quản gia còn m ộ ư ơ i phần xem thường được nhìn thoáng qua hạo thiên khuyển phát hiện hạo thiên khuyển cư nhiên là một cái cực kỳ thông thường thổ cầu bộ dáng khoe miệng cũng là không nhịn được giật mạnh đối tần phong đám người đánh giá càng là giảm bớt đi nhiều m ộ ư ơ i phần không tốt như vậy đi thiên lôi cô nương liền tạm thời cư ngụ ở càng vương phủ chờ lao ra trở về tại quyết định chỗ hai vị tranh thủ thời gian vào phủ ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu còn đãi lý quản gia cười nói cảm thấy hôm nay náo loạn một cái đại ô long thế là đem nguyên bản khoản đ ạ i tần phong thiệt diệu nhường cho thiên lôi cùng vân ngân hưởng dụng mà tần phong thì là bị hắn lạnh lùng ném ở một bên nhường một cái hạ nhân lai lịch đem tần phong đám người mang đến một chỗ đơn sơ trong m ậ t thất căn này ngoài m ậ t thất có một vị tu vi cao thâm x à yêu láo tổ trông giữ lý quản gia sợ tần phong chạy trốn hoặc là bị người an t o á n bởi vậy quyết định nhường tần phong đám người tạm thời cư trú việt vương lao t ủ trong m ậ t thất tần phong, nữ hoa hạo thiên khuyển vừa tiến vào m ậ t thất liền mắt t r ợ n tròn cái này bí cảnh bên trong giống tuyết ngay cả một ngồi địa phương cũng không có đồng thời cho bùi rất d à y chương 695, xa yêu lão tổ đối mặt chống giống m ậ t thất hạo thiên khuyển suy suy cái múi hư lạnh một tiếng đám này ra hỏa thực sự là mắt cho coi thường người thế mà cho chúng ta thiếu chủ chuẩn bị như thế cấp thấp phòng thế này sao lại là nhân ở hơn nữa còn p h ả i người giám thị chúng ta làm cho chúng ta giống như là một cái tặc một dạng hạo thiên khuyển đã chú ý tới cửa ra vào có một cái say khướt lao đầu tu vi cao thâm tuy nói là nhắm mắt ngáy to nhưng hạo thiên khuyển minh bạch giá hỏa này là đang trang ngủ vừa có gió thổi cỏ lay thanh âm lập tức bừng tỉnh thiếu chủ nơi này ta ở không quen nữ hoa có độ sâu bệnh thích sạch sẽ ái sạch sẽ địa phương quỷ quái này cho bụi rất dày để cho nàng cảm thấy không thoải mái thần phong cười nhạt một tiếng quét dọn một cái chẳng phải có thể hạo thiên quyển đi đem cái này m ậ thất t quét một cái một hồi chúng ta thịt nướng ăn thần phong cũng không có cảm thấy bất mãn lấy á nguyệt đại hoàng tử ti càng làm người là không thể nào dạng này đối đãi bọn họ duy nhất giải thích cái kia chính là vị này quản gia có chút cổ quái bất quá đúng lúc hắn có thể mượn cơ hội này hảo hảo tìm hiểu một cái thánh triều tấn cấp chi pháp trước đó ra c á t lượng chỉ cấp hắn nói thánh triều tấn cấp cần tại thiên đạo bên trong ảo cảnh tiến hành ghi chú c ò nhưng hắn mở miệng giảng giải một chút có quan hệ thánh triều sự tình đối với hắn tới nói quá đơn giản dù sao xem người xem xét liền là một cái tử quỷ thiếu chủ Ta quét dọn hoàn tất. Mấy hơi thở ở giữa, hạo thiên thổi một tàn thành giữa, ra hỏa diễm, đem cho tàn hóa khuyển phun dọn diễm, hoàn phòng hơi hạo hơi, cho hư Mấy đem ở cả vô, sau ạ c chấp h sẽ s lẻ. đó nữ hoa thì là xuất ra một tòa bảo tháp cái này bảo tháp tần phong gặp qua là trước đó nữ hoa thường xuyên vào ở địa phương nữ hoa từ bảo tháp bên trong xuất ra bàn trà bàn ă n lộ ra thật cao hứng bởi vì tần phong muốn tự tay chế tác thịt nướng đối với tần phong thịt nướng nữ hoa biểu thị c u ầ n g ăn không được ngán thiếu chủ nhanh một chút bắt đầu nữ hoa ngồi ở một t r ư ơ n g trên ghế trên tay đặt ở bữa ăn trên bàn một đôi linh mâu thẳng linh lợi nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong khoe miệng tựa hồ có thể trông thấy nước bọn tần phong khoe miệng hơi hơi run rẩy trước đó nhớ kỹ cho phía trên trắng cân dao long thịt nướng đặc biệt lúc này mới bao lâu liền ăn sạch chờ ta tìm xem có hay không tươi mới vật liệu tần phong lật động một cái không gian khí cụ phát hiện trong này chỉ có một chút thịt làm cũng không có tươi mới ăn thịt hắc đi ác ma thương thành nhìn xem có hay không thịt tần phong linh cơ k h ẽ động lập tức đi tìm tòi một lần kết quả phát hiện thương thành bên trong đồ vật chủng loại phong phú đến cực điểm không riêng vẹn vẹn tu luyện sử dụng đến đan dược còn có vô số chiến tranh đa dụng đến đủ loại công thành khí cụ trang bị dược tề thậm chí ngay cả một chút đồ dùng hàng ngày đều nhiều vô số kể trong đó thương thành bên trong còn có mỹ thực thuộc loại mỹ thực thuộc loại trung phân khắc nắm giữ lục trọng thiên phạm vì tất cả thành danh mỹ thực cùng nguyên liệu nấu ăn nơi này lại có long l ụ bất quá đáng tiếc là tích dịch long cũng không phải hoa hạ thế giới thiên long thần phong phát hiện long đ ủ tại trước mắt võ đạo thế giới trước mắt hắn đều còn không có phát hiện thuần khiết huyết thống long tộc ngay cả tích dịch long tộc cùng loại khủng long những cái này đều không có phát hiện mua sắm ăn thử một cái thần phong lập tức mua một nghìn cân hỏa diễm rực long thịt cái này phi cầm loài rồng huyết đầu bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính lực lượng ăn s o đối với hắn thân thể tương đối bổ dù sao hắn là hỏa linh chi thể tồn tại tiên thiên hỏa nguyên keng ký chủ tiêu phí mười vạn ác ma giá trị nháy mắt ác ma giá trị giảm bớt mười vạn tần phong khỏe miệng giật một cái ra tình cảm cái này lòng nhục mắt như vậy một trăm ác ma giá trị nhất cân thôi lần này ác ma giá trị sẽ kiếm lấy càng nhiều không muốn bởi vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn tần phong nghĩ đến sau đó không lâu sẽ trợ giúp ti càng tranh đoạt đế vị đoán chừng muốn hấp thu một sóng lớn mặt trái cảm xúc cái kia trị số đoán chừng có hơn trăm vạn hao tốn ít như vây ác ma giá trị không cần đau lòng đem long nhục từ không gian khí cụ xuất ra chất đầy trên bàn hạo thiên khuyển cái kia mùi chó tức khắc run rẩy ông trời của ta đây là tươi mới long nhục mới vừa g i ế t không lâu thiếu chủ ngươi từ đầu tới hạo thiên khuyển vừa hỏi liền biết rõ địa vị nữ hoa tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng nói long nhục thiếu chủ ngươi chỗ nào lấy được thần phong thản nhiên nói nửa đường các ngươi lúc ngủ nhặt được thần phong tức khắc đem giá nướng đặt ở mật thất cửa ra vào cố ý mở cửa ra sau đó đem thịt nướng thả chậm ra nướng vận dụng lâm hỏa bắt đầu nướng cũng không lâu lắm chính là sái nhập đủ loại hương liệu tiếp tục nướng một đoạn thời gian sau thịt nướng dầu chân bị nướng mà ra kim s ắ c dầu chân che kín thịt nướng theo lấy hương liệu phát ra toàn bộ mất thất nướng xuất ra đạo đạo hương khí cái bọc kia ngủ lão đầu rốt cục không giữ được bình tĩnh chậm rãi mở ra hai mắt sau đó giật giật cái m ũ i nói thật đặc biệt thơm hắn thật sự là nhịn không được cái này thế giới làm sao sẽ có như thế thơm vị đạo quả thực là trí mạng tiểu hữu ngươi đây là đang nướng cái gì thịt xà yêu lão tổ không nhịn được hỏi làm sao ngươi muốn ăn thần phong nhũ mày thầm nói ra hỏa này rốt cục mắc câu rồi đương nhiên muốn ăn xà yêu lão tổ nghẹn ngào nước bọn không cửa thần phong phanh một cái đem môn đóng lại keng thu hoạch được xà yêu lão tổ ác ma giá trị chín trăm chín mươi chín thần phong ngạc nhiên quái một cái hắn không nghĩ đến cái này lão đổ vật ác ma giá trị c ư nhiên như thế nhiều chỉ là không cho hắn ăn đi hắn khẩu vị mà thôi liền trực tiếp đến ác ma đáng giá cực hạn nhìn đến thuộc về kẻ tham ăn cừu hận phi thường tốt kéo a hắc gia hỏa này còn thích uống rượu ta xuất ra rất thượng đẳng ngàn thơm say đến đi hắn khẩu vị tần phong khoe miệng liệt lên một cái độ cung sau đó đem một cái vỏ rượu xuất ra mở ra vỏ rượu cái nắp một đạo thuần hương mùi rượu xuyên thấu qua mật thất cửa đá khe hở phiêu miệu mà ra mật thất bên ngoài cái kia xà yêu lão tổ tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng cái này tiểu tử lại có đồ tốt không cho ta thực sự là quá đáng giận lý quản g i a đây là muốn để cho ta bảo hộ người nào a không phải liền là c h ù khá hơn một chút sao thần kỳ cái gì bản tôn còn không vui lòng ăn đây tiếp tục uống rượu đi xà yêu lão tổ dự định rời đi thuận tiện tìm đồ vật đem cái m ũ i chán cự tuyệt dụ hoặc chỗ nào biết rõ mới vừa vặn q u a y người đã nghe đến một cỗ mùi rượu tức khắc cả người toàn thân đại trấn cái này đến tột cùng là rượu gì hắn xem như một cái t ử quỷ sống mấy trăm năm lần thứ nhất hỏi như thế hương nồng m ù i rượu rượu này vị quá thơm làm cho linh hồn đều phát sinh kinh hãi tư suy nghĩ sâu xa một hơi hắn cảm giác rượu kia vị nhường hắn tâm thần đều mê say lần này nhất định là c ự c phẩm linh tửu mặc kệ ta muốn uống c ự c phẩm linh tửu s a yêu lão tổ không bị khống chế trực tiếp đông đông đông c ù n gõ thành môn tiểu hữu mở cửa ra a tiểu hữu có chuyện dễ nói a câu mở cửa để cho ta uống chút khoẻ rượu điều kiện gì ta đều đáp ứng a xà yêu lão tổ ngữ khi biến được vô cùng lưu hòa liền cùng tôn tử một dạng chương 696, t h a n h triều tân cấp chi pháp ẩm tần phong đột nhiên mở cửa liếc mắt nhìn phủi một cái xà yêu lão tổ thản nhiên nói điều kiện gì đều đáp ứng xà yêu lão tổ khoe miệng co giật thơ mắng vừa mới thực sự là rất tiện ép một cái bất quá ngửi được cái kia say lòng người mùi rượu hắn con sâu rượu lên não vội vàng nói quý phủ đều gọi ta xà yêu lão tổ lời nói của ta đó là nhất ngôn cửu đình tuyệt không nuốt lời h ắ c dễ nói dễ nói tới tới tới đến thần phong cười nhạt một tiếng lập tức nhiệt tình đem xà yêu lão tổ mời vào mật thất xà yêu lão tổ nghe vậy khoe miệng hơi hơi run rẩy có một loại muốn bị người hố cảm giác tiến vào mật thất thần phong đem xà yêu lão tổ dẫn vào trên c h â u ngồi sau đó xuất ra ngàn thơm say đưa cho một bản nướng long n ụ s a yêu lão tổ nhìn thấy cả người đều kích động lên cái kia thịt nướng mùi thơm cùng rượu ngon hỗn hợp đơn giản câu nhân v ị lôi nhường h ắ n dục tiên dục tử ha ha tiểu hữu thật là có tâm ngươi yên tâm ngươi vô luận mười mấy cái điều kiện ta đều đáp ứng s a yêu lão tổ lập tức dự định động thủ c h â m đã tần phong nhanh lên đem thịt nướng cùng rượu ngon bưng lên lấy đi đang ăn thịt uống rượu phía trước ta muốn trước hỏi thăm lão đầu ngươi một vấn đề t ầ n phong cười nhạt một tiếng nói đi vấn đề gì bị tần phong xưng hô láo đầu xa yêu lão tổ cũng không tức giận trong lòng chỉ nhớ ký rượu ngon cùng thịt nướng một cái hoàng triệu như thế nào tấn cấp t ầ n phong đi thẳng vào vấn đề hỏi ra rất muốn biết vấn đề xa yêu lão tổ lai lịch cổ lão hẳn là biết rõ ngươi hỏi cái này làm cái gì xa yêu lão tổ yên lặng thật bất ngờ hắn nghĩ qua tần phong đoán chừng sẽ đánh dò xét càng vương phủ bên trong tình báo thậm chí hỏi thăm cái khác bảo khố sự tình nhưng không nghĩ đến đối phương mở miệng tìm hỏi hoàng triều tấn cấp chi pháp tại thánh triều hoàng tộc cái này kỳ thật không tính bí mật gì chỉ cần cấp bậc đ ặ t tới rất dễ dàng từ một chút cổ nhân lưu lại cao cấp cổ tịch hiểu rõ ngươi muốn n h ộ n nhẹn ta hỏi cái gì ngươi liền trả lời cái gì thần phong nhúng mày lộ ra không cao hứng choe nu a toải x a yêu lão tổ tranh thủ thời gian cười một cái lộ ra một n g ụ m hoàng sán sản g răng ha ha dễ nói dễ nói kỳ thật cái này tấn cấp rất đơn giản đầu tiên đi thiên đạo h u y ễ n cảnh chân long đại lục khu vực thiên đạo thánh bia phía trên tiến hành ghi chú sau khi thành công l i ề n có thể lại hiện thực trong thế giới kiến tạo thánh sơn thánh sơn chính là thánh triều lập triều gốc dễ là còn phong thiện tri địa nơi tế trời tiến hóa mà đến cần số lượng cao khí vận tri lực s a yêu lão tổ nói đơn giản xong sau đó bổ sung nói đồng dạng tới nói quốc t h ủ càng là to lớn càng là p h i nhiêu địa phương tấn cấp thánh triều thì càng khó khăn cần k h í vận càng thêm khổng lồ thần phong nghe xong tức khắc im lặng lên nghĩ đến đại tần quốc thổ trước mắt mới hoàng triều cấp bậc quốc thổ diện tích so với mấy cái thánh triều đều còn muốn to lớn vô số lần cái này đặc biệt muốn tấn cấp cần thiết k h í vận c h i lực còn cao đến đâu nói cách khác chỉ cần tướng hoàng hướng phong thiện c h i sơn luyện chế thành thánh sơn liền được chưa thần phong xác nhận một cái xa yêu lão tổ n h a o mắt lại cười hắc hắc nói ta lời còn chưa nói xong tấn cấp thánh triều mặc dù đơn giản nhưng là sẽ không đơn giản thành dạng này muốn kiến tạo thánh sơn liền nhất định phải ở trên núi đủ loại vô số kỳ chân dị bảo lấy bảo khí đến xây dựng thánh sơn thánh sơn hình thành sau thiên đạo liền sẽ hạ xuống một đạo lôi đỉnh đế quân nếu là chịu được lấy cái kia thánh triều liền chân chính sinh ra nếu là tiếp nhận không được cái kia thánh triều cơ hồ xem như thất bại thiên cổ năm qua có quá nhiều hoàng triều đế vương đang tấn cấp trong nghi thức bị thiên đạo lôi đ ỉ n h đánh chết đương nhiên nếu là thánh triều khí vận tri lực căn mạnh thiên đạo huy năng càng là đáng sợ thần phong nghe được như thế khoe miệng liền là có quắc một trận tấn cấp thánh triều còn muốn gặp phải xét đánh cái này đặc biệt quá thảm bất quá nếu là nghe nói lấy được thiên sứ châu hoặc là ác ma c h i thủ m ả n h vỡ liền có thể bảo đảm tấn cấp thành công sẽ không bị lôi đài đánh chết s a yêu lão tổ nhớ lại lại bổ sung một câu thần phong hai mắt kim quang loại lên ác ma c h i thủ m ả n h vỡ không phải liền là sắp mở ra linh tàng bí bảo sao vong ố muốn n định tiềm tại l đại hội phía trước tấn cấp thánh triều, nhìn đến cần đem hội triều, chi phía thánh nhìn thủ mảnh vỡ lấy được sau, mới có thể tấn cấp ma trước tấn cần ác võ lực đặc biệt hắn còn không cách nào dựa vào lực lượng một người giết chết mười mấy cái thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong võ giả có thể nghĩ cái tia siêu cấp thiên đạo lôi đình hạ xuống không phải đem hắn bổ đến hồi phi yên diệt bởi vậy tìm tới ác ma c h i thủ mảnh vỡ bảo mệnh quan trọng người đ ố i ác ma c h i thủ mảnh vỡ hiểu rõ bao nhiêu thần phong lại hỏi xà yêu lão tổ do dự một cái chính đang suy nghĩ thần phong lập tức đem rượu ngon xuất ra ở trước mắt hắn lắc lư mấy lần lại thu trở về rất nhiều xà yêu lão tổ lắc lắc đầu chừng to mắt nói ác ma c h i thủ mảnh vỡ chính là cái thế giới này thần bí đồ vật cùng thiên sứ châu đồng giá chuyên thuyết cái thế giới này thần chính là thiên sứ cùng ác ma bọn họ luyện chế ra riêng mình bí bảo cái kia chính là thiên sứ châu cùng ác ma c h i thủ hai thứ đồ này chính là chân chính thần khí mấy ước năm trước phát sinh to lớn t a i họa thiên sứ cùng ác ma đều từ cái thế giới này biến mất hai cái này kiện vật phẩm cũng bị phân tán lưu lạc toàn bộ thế giới trong đó ác ma c h i thủ mảnh vỡ cùng sở hữu sáu cái mỗi một kiện đều có thể so với thần khí đây mới thực là thần khí thu hoạch được một kiện đều là đại cơ duyên những lời này thần phong ngược lại là chưa nghe nói qua vậy những thứ này thiên sứ cùng ác ma đến tột cùng đi nơi nào thần phong hỏi không rõ ràng đây là viễn cổ bí mật không ai có thể trả lời yêu xả l a o tổ thở dài một hơi nhìn chằm chằm tần h phong trong tay rượu ngon trong mắt đều muốn nhanh rơi trên mặt đất cái kia thay cái vấn đề ám n g u y ệ t thánh triều đối t i càng lớn hoàng tử uy hiếp lớn nhất là người nào đây là tần h phong muốn biết đến chính cực. chính con nhị hoàng nghe thiên này nói ngoại là là tử ti t vô、cực. Kẻ r A i huyết thống kỳ lạ, l cái rất n h hoàng tử, là đại hoàng kia n định. nói h thử Yêu xà láo tổ thử nói ra. Hắn cũng không i tại thay cái vấn đề đại hoàng tử có mấy tầng tranh đoạt đế vị phần thắng thần phong hỏi lấy lao phu dự đoán tầng bốn tả h ư u một tháng trước đại hoàng tử hẳn là cùng nhị hoàng tử không phân trên l i ớ i nhưng lúc này nhị hoàng tử nghe nói chiếm được yêu tộc duy trì cái kia yêu tộc chính là nắm giữ long tộc huyết mạch thực lực đáng sợ yêu xả l a o tổ cũng không có dấu g i ế m an ngay nói thật ngựa khí còn thấu lộ ra một chút bất đắc dĩ long tộc huyết mạch yêu tộc nói như vậy bọn họ là bản thể không phải nhân mà là yêu thú biến thành thần phong cười một tiếng đồng dạng yêu thú hóa thành hình người đều sẽ xưng là yêu tộc cái này còn có long tộc huyết mạch yêu tộc rất nhiều nghe nói vị đạo đều rất không sai chật c h ậ không sai bọn họ nghe nói là long mãng hậu duệ Sa yêu lão tổ nghĩ mà sợ hắn bản thể chính là xà long mãng huyết mạch đáp chế hắn nhường hắn cảm giác sâu sắc bất lực đại khái tình huống hiểu tần phong trong lòng đã có mấy phần nắm chắc cái này á nguyệt nhị hoàng tử ý trượng lớn nhất hẳn là long mãng tộc đi chương sáu trăm chín mươi bảy thật là thơm vị đạo những cái này rượu cùng thì nướng cho ngươi nếu là ngươi đồng ý nghe ta mà nói về sau còn có thể ăn vào tần phong nói ra yêu xả lão tổ n h ư mày tần phong l ờ i này là nhường hắn đầu nhập vào nhưng hắn là đại hoàng tử người sao có thể phản bội chủ nhân đây không muốn lo lắng ta là tới c h ợ giúp đại hoàng tử tuyệt vô dị tâm tần phong giải thích nói cái kia có thể tiểu hữu thực lực bất phàm hữu dụng lấy được ta địa phương nói thẳng xả yêu lão tổ nói xong chính là kích động ôm lấy vỏ rượu tay nắm lên thịt nướng mười phần hưởng thụ bắt đầu ăn tần phong là cái gì thực lực hắn một cái liền biết rõ tần phong tu vi đã đạt tới thánh cảnh tam trọng thiên trung kỳ tu vi như vậy trong phủ cũng không tính là yếu đồng thời nhường hắn kiêng kỵ là mặt này cỗ tiểu nữ tu vi quá kinh khủng hắn đều nhìn không thấu mà cái này dạng như bức nhân vật thế mà nghe lệnh tần phong có thể kiếm tần phong thân phận không tầm thường buồn cười vâng cái kia lý quản gia thế mà như vậy đối đ ạ i nhân ra sa yêu lão tổ cho rằng đại hoàng tử trở về đoán chừng sẽ đại phát lôi đình à, lý quản gia tại quý phủ lá mặt lá trái làm mưa làm gió đã quen là thời điểm bị trừng phạt ám nguyệt thánh triều hoàng đô thành theo lấy tần phong tại mật thất an nướng long nhục thời khắc tại càng vương phủ cách đó không xa một đạo từ lâu một đám người lại là sắc mặt kinh biến ta cảm giác đạt tới một đạo thuần chính long tộc khí tức một vị tuổi trẻ nam tử một mặt kinh khủng ta cũng cảm nhận được đạt cái này khí tức tuyệt đối là chân chính long tộc cùng ta tộc đồng nguyên nhà vị trí lại càng vương phủ bên trong mặt khác một vị lão giả sắc mặt biến hóa bất quá cái này khí tức cổ quái tựa hồ không giống như là vật sống chẳng lẽ việt vương chiếm được có quan hệ ta thuần huyết long tộc bảo vật cái kia tuổi trẻ nam tử ánh mắt ngóng nhìn phương xa suy nghĩ sau đó nói thừa dịp việt vương mang theo cường đại nhân mã đi đến hoàng cung chúng ta thừa dịp cơ hội này tiến vào cảng vương phụ tìm toi đến tột cùng nếu là gặp được ta long mãng tộc trí bảo coi như đoạt cũng phải cất đi tuổi trẻ nam tử cùng lão giả dẫn đầu đông đảo tộc nhân lập tức đi đến cảng vương phụ nhưng mà bọn họ không biết bọn họ sở cảm giác được khí tức vẹn vẹn tần phong ăn thịt nướng lúc tán phát dư hương một sợi này dư hương ẩn chứa một tia long tộc huyết mạch lực lượng tàn tức càng vương phủ vân ngân lý quản gia thiên lôi ba người cộng ẩm bữa tối ba người đàm tiếu thật vui đặc biệt là thiên lôi làm cho vân ngân cùng lý quản gia mê mội thiên lôi chủ động hiên múa giang múa yêu diệm l ó a mắt làm cho đám người cảm thấy kinh diễm m ư ờ i phần tâm thần động phong túng coi như là lý quản gia dạng này bên trong lao niên nhân cũng là dâng lên dị tâm thiên lôi cô nương thực sự là giống như minh châu cho người mê mội lý quản gia hơi hơi uống say mượn chánh choáng ám chỉ vân ngân hơi hơi không vui bất quá lại là cười nhạt thiên lôi cô nương mỹ mạo vô song thế gian ít có liền lý quản gia đều động tâm hắn nhìn chúng thiên lôi nhưng cũng không hề muốn một mình chiếm hữu xem như một cái tâm cao khí ngạo người ngoại trừ mỹ nhân bảng phía trên bài dành t r ư ớ c ba mỹ nhân cái khác nữ tử đều không cách nào chân chính vào h á n pháp nhãn có thể bị hai vị đại nhân thưởng thức là tiểu nữ tử vinh hạnh thiên lôi mềm mại vũ mị linh lực hơi hơi bộc lộ đem my công thi triển đến cực hạn trong lòng thầm than thế gian nam tử đều là đại móng heo tử không có một cái đồ tốt đều tham luyến ở sắc đẹp của nàng bất quá vừa nghĩ tới tần phong nói nàng xấu xí、si、không chịu nổi trong lòng liền tức khắc phiền muộn chẳng lẽ mỹ mạo của nàng thực sự không cách nào hấp dẫn cái kia tiểu hôn đản hay sao nhìn đến danh chấn thiên đạo hảo cảnh thiếu niên đ ế vương hoàn toàn chính xác không đơn giản lúc này một đạo hương khí bay tới ba người ánh mắt hơi hơi thu hẹp đều là từ hương khí bên trong cảm nhận được vô cùng mỹ vị đây là thịt nướng vị đạo nhân gian c ự c phẩm ta quý phủ lúc nào xuất hiện thịt nướng đại sư phó lý quản gia kinh dị vân ngân cũng đồng thời kinh dị hãn tại càng vương phủ chờ đợi thật lâu cũng chưa từng nhìn thấy cái nào v õ trù có thể nướng ra như vậy hương nồng vị đạo là yêu xả lão tổ vị trí lao tù trong mật thất truyền tới lý quản gia theo vị đạo phán đoán đại khái vị trí đúng rồi cái kia không phải kiếm ảnh đám người chỗ ở sao đi đi chúng ta những cái kia cơm thửa đi thăm viếng một cái hắn vân ngân nghĩ đến tần phong tức khắc khoẹ miệng cười một tiếng trước đó tại đường xá hắn bị tần phong cho nhục nhã thảm rồi mỗi một thật tại thiên lôi trước mặt trăng bức đều bị tần phong hung hăng chèn ép không có chút nào mặt mũi bây giờ trở lại quý phủ lấy việt vương đối với hắn coi trọng trình độ tần phong một cái tiểu tiểu ám bộ nhân vật làm sao có thể so bởi vậy vân ngân muốn hảo hảo chèn ép một cái tần phong nhìn xem tiểu tử này còn có thể đắc ý thành bộ dáng gì thế là hắn cố ý chọn lựa mấy đạo đồ ăn thừa hơn nữa còn là l ệ n h cho người đóng gói chứa vào hộp đi thôi ta muốn cho chúng ta ám bộ tiểu ca đưa chút cơm bằng không thì đói chết liền không thể cho việt vương đưa giao tình báo vân ngân lanh tranh cười một cái nhấc lên đóng gói hộp dẫn đầu phía trước tiến về mật thất cũng không lâu lắm bọn họ đi tới mật thất phía trước xà yêu lão tổ đi nơi nào lý quản gia lập tức nghi hoặc đồng dạng xà yêu lão tổ thường xuyên uống rượu thích uống xong rượu sẽ say say say ngủ ở mật thất cửa ra vào làm sao hôm nay không thấy khả năng hắn đi uống rượu đi lý quản gia nghĩ như vậy sau đó mở ra cửa mật thất tiếp lấy hắn choáng váng xà yêu lão tổ thế mà cùng tần phong đám người ngồi ở cùng một t r ư ơ n g trên mặt bàn nâng cốc nôn hoan trong tay còn nắm ruột kim sắc thịt nướng thịt này thơm chờ đã thịt này thơm không phải là hấp dẫn bọn họ mà đến mùi sao đây không phải thông thường thịt đây là long tộc thịt thuần huyết long n ụ c thiên lôi thạch hóa ngay tại chỗ cả người đều không tốt thụ lên nàng chưa bao giờ nghĩ đến chân long đại lục vậy mà còn tồn tại long n ụ c a ông trời của ta cái này long n ụ c còn bị người xem như t h i ê u nướng xuyên cùng một chỗ lột xuyên a các ngươi làm sao trở về thần phong kinh ngạc phủi một cái lý quản gia đám người đưa cơm cho ngươi đến lý quản gia nhìn chằm chằm kim sắc long nhục ngây người nói ra thần phong nghe xong mười phần khinh bỉ nhìn thoáng qua vân ngân trong tay hộp cơm sau đó miệng mai c ư ờ i một tiếng miệng lớn đem một đống long nhục đút vào trong miệng phi thường hưởng thụ nhấm nuốt nhìn trang diện mùi thơm kia nhường lý quản gia ba người đều là nghẹn ngào nước bọn đặc biệt là xà yêu lão tổ không ăn xong một miếng thịt đều muốn tỉ mỉ thêm mấy bản thân đầu ngón tay làm ra một mặt trở về chỗ biểu lộ nháy mắt vân ngân khỏe miệng cò giật không ngừng cảm giác mặt mũi tối tam nhân gia ăn mỹ thực cỡ nào cao quý bản thân vì mỉa mai kẻ khác cầm đồ ăn thừa cơm thừa cỡ nào buồn cười phía trước t i ế c tối bọn họ ăn đến tốt nhất thịt đoán chừng cũng chính là một đầu đại yêu cấp bậc yêu thú liền yêu cấp bậc cũng chưa tới nhìn xem nhân gia đây chính là ăn lòng được a vân ngân thân mang một đạo yêu thú huyết mạch phi thường rõ ràng cảm giác được tần phong ăn thịt kia đây là thật đang long l ụ hắn chân kinh toàn bộ chân long đại lục lúc nào xuất hiện hôn huyết long tộc không phải nói vạn năm trước đều diệt tuyệt sao ai nhìn ba người các ngươi ngốc đứng đấy làm cái gì tiến đến ngồi uống rượu a hạo thiên khuyển ngồi ở trên bàn trà vểnh lên chân bắt chéo bộ dáng mười phần buồn cười ba người tâm động không có ý tứ tiến vào m ậ t thất chương 698, trong kẽ răng thịt sau đó hạo thiên khuyển tức cười liếc mắt nhìn nói xin lỗi cái này mật thất ghế rửa không đủ các ngươi chỉ có đứng đấy ai kêu các ngươi không tự mang băng ghế mặt khác đĩa cũng không đủ rồi đũa cũng không đủ rồi ngay cả chén rượu cũng không đủ rồi hạo thiên khuyển liệt lên một vòng miệng chó lộ ra một ngụm bạch bạch răng sau đó đem một k h ỏ a trong kẽ răng thịt cho loại bỏ bỏ vào vân ngân bên chân khối thịt này các ngươi cầm lấy đi ăn long n h ụ bổ huyết khí cường hóa nhục thân sau đó đem trong chén uống còn dư lại nửa chén rượu đột nhiên đổ vào thiên lôi bên chân đây là cực phẩm linh i ể u vận dụng 77 49 loại linh dược luyện chế m à thành mỹ vị đến cực điểm hạo thiên khuyển ăn một chút miệng một lần nữa tại trong vỏ rượu đem chén rượu đ ự n g đầy tiếp tục uống thiên lôi nghe trên đất mùi rượu khoe miệng thẳng tắp run rẩy nàng rõ ràng biết rõ cái này rượu bên trong ẩn chứa dược tài cũng không phải thông thường 49 loại linh dược mà là có thể so với hoàng cấp khác đỉnh cấp linh dược tại chân long đại lục hoàng cấp linh dược đã là đ ỉ n h tiêm nhiều như vậy hoàng cấp linh dược vẹn vẹn đến luyện chế rượu thực sự là xa xỉ tiểu tiểu một chén rượu đủ để có thể so với một mai hoàng cấp đan dược nhưng mà lại không chút khách khí đổ đi cái này quá lãng phí thiên thần minh đều không xa xỉ như vậy nếu là giờ khắc này ở thiên thần minh bên trong thành viên nhìn thấy đoán chừng đều sẽ có người phải dùng đầu lưới từng chút một đem đan dược thêm sạch sẽ dù sao đến hoàng cấp tài nguyên tu luyện phi thường đáng ngưỡng mộ nhục nhã nhân quá nhục nhã người vân ngân nhìn thấy tần phong đám người làm dáng nội tâm tức điên mở tức giận đem trong tay hộp cơm ném ra mật thất bên ngoài k e n thu hoạch được vân ngân ác ma giá trị 999. k e n thu hoạch được lý quản gia ác ma giá trị 999. k e n thu hoạch được thiên lôi ác ma giá trị 999. t ầ n phong tiếp tục ăn trong lòng nhìn xem tăng trưởng ác ma giá trị không khỏi lắc lắc đầu thầm than quả nhiên đấu u kỵ cảm xúc tăng trưởng ác ma giá trị nhiều nhất cái khắc c ảnh m xúc t ă g trưởng rất gia rất ít ta. quản này Lý lúc k ô người thể nhịn đ ợ c nhục còn C.U.A. chỉ cầu nhục nữa, nếu tần phong nhã hắn nghĩ thông. T.E.G.U.I.E.N. V.N. nhã hắn, nhưng đầu là là bị một hát thổ đại thân làm ám bộ sứ giả không nên quên nơi này là địa phương nào dĩ nhiên ăn long nhục uống linh cửu chẳng lẽ quên việc này thuộc về hoàng tộc người tư t ặ n g những cái này bảo vật còn không giao ra cho hoàng tộc ngươi chẳng lẽ không nhìn ám n g u y ệ t hoàng tộc muốn tạo phản lý quản gia trực tiếp một ngụm cho tần phong dội cho một con nước bẩn lấy tạo phản tội danh chụp cho tần phong những cái này lý do thoái thác lộ ra c ư ơ n g từ đoạt lý nhưng là cũng không đạo lý ám bộ tất cả tài nguyên đều thuộc về ám n g u y ệ t hoàng tộc tần phong lớn như thế giao động xếp đặt tan trần quý long đ ủ uống c ự c phẩm linh i ể u coi như là ám n g u y ệ t hoàng đế nhìn đều đỏ mắt không thôi tần phong lạnh lùng cười nói xin lỗi ta cảm thấy ngươi sọ não có vấn đề chiếu ngươi nói như vậy ngươi là thuộc về đại hoàng tử người như vậy ngươi tất cả tư nhân vật phẩm cũng là đại hoàng tử bao quát ngươi vợ con còn có ngươi tiền tiết kiệm đã ngươi trung thành như vậy đại hoàng tử ngươi cái này sẽ liền đem bản thân lão bà cho đại hoàng tử làm nha hoàn nhi tử nhận đại hoàng tử vì chan đ u i bản thân mỗi tháng khác dẫn quý phủ cung p h ụ thuận tiện đem trong tay tài bảo giao ra đến xông vào càng vương phủ ngươi không đem tất cả tài vụ giao cho càng vương phủ ngươi liền là làm phản ngươi liền là càng vương phủ bên trong gian tế ngươi căn bản là không trung tâm cùng việt vương thua thiệt ngươi chính là việt vương quản gia nhìn đến ngươi d i p tâm hại người t h ầ n phong chữ chữ châu tâm trực tiếp ăn miếng trả miếng dùng lý quản gia tư duy lo dịp đến phản bác hắn lý quản gia nghe xong tức điên cả ngươi lồng ngực đều kém chút nổ tung ngươi ngươi ngươi nói liên tục ba cái ngươi chữ liền là không nói ra được nói tiếp cả ngươi mặt cũng là đỏ đến giống như khỉ đầu chó cái mông cảm giác giống như là bị trứng gà kẹt tại giữa ế t hầu muốn đoạn khí cảm giác ngươi cái gì ngươi ngươi có phải hay không vương phủ gian tế ta rất muốn chất vấn ngươi thần phong cười lạnh uống một chén rượu ngon sau đó nhìn thấy lý quản gia ác ma giá trị thế mà tăng một nghìn năm trăm nhìn đến phẫn nộ cũng là lấy được phải cao ngạch ác ma đáng giá chính xác phương thức nói thầm một tiếng chính là nhặt lên một khối thịt nướng mười p h ầ n mỹ vị ăn lười nhắc để ý tới lý quản gia đám người lý quản gia không có chuyện gì liền ra ngoài không nên q u á y r à y ta cùng với vị này tiểu h u y n h đệ n h à hứng yêu xà lão tổ hư l ạ n h một tiếng không khách khi đối lý quản gia đạo hắn cùng với tần phong uống đến chính khai tâm gia hỏa này mang theo hai cái tiểu bồi t ơ i quấy rối n h à hứng đều cho quét không có lão tổ ngươi không quản giáo một cái kẻ này lý quản gia lần nữa tức điên xà yêu lão tổ thế mà cùng tiểu tử này trên một sợi thừng châu chấu còn cột tần phong nói chuyện cái này đặc biệt xà yêu lão tổ đến tột cùng là không phải vương phủ nhân quản giáo t a cảm t h ấ yêu cần các cút cho quản người, ngoài đều giáo dưới các người, đều cút ra ngoài cho ta. ra Sa y lão tổ còn muốn tiếp tục ăn tần phong thịt nướng bởi vậy quyết định hảo hảo biểu hiện một cái trực tiếp một bàn tay đập tới to lớn trường lực tại mật thất nhắc lên một đạo cồn u g m á n h phong hô hô hô cồn u g phong gào thét ba người trực tiếp bị đánh ra mật thất s a yêu lão tổ tu vi đã đột phá đến thánh cảnh tứ trọng tiên h hoàn toàn nghiền ép đối phương đáng chết lý quản gia vừa tức vừa nộ căn bản không cách nào cùng xà yêu lão tổ đối kháng xà yêu lão tổ tại vương phủ là đặc thù tồn tại coi như hắn địa vị chỉ lần này đối việt vương cũng không quyền ra lệnh xà yêu lão tổ phản phản kiếm ảnh ngươi cho ta chờ lấy chờ việt vương trở về ta xem ngươi như thế nào cho phải lý quản gia nổi giận không thôi ngay trước vân ngân cùng thiên lôi trước mặt bị đánh ra mật thất thực sự là đánh bại hắn quản gia h uy phong cái này nếu để cho hạ nhân gặp được vậy hắn mặt mũi ném đi được rồi lý quản gia một n g ô n g đứng dậy tranh thủ thời gian phủi bùi một cái khôi phục một mặt vô sự biểu lộ không xong quản gia đại nhân bên ngoài phủ có người gây hấn nói ta càng vương phủ trộm cầm l o n g mãng tộc trí bảo bọn họ muốn tiến vào nội phủ điều tra yêu cầu một vị nội phủ nô buộc đi tới quỳ xuống đất nói cái gì long mãng tộc cái kia không phải nhị hoàng tử người sao bọn họ thật to gan dĩ nhiên dám can đảm đến ta càng vương phủ lý quản gia nghe xong liền khí nộ hôm nay thực sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu đụng ra môn lý quản gia vén tay háo lên đang lo một bụng ngất khí không chỗ phát tiết mang theo vân ngân cùng thiên lôi còn có quý phủ cư trú võ tu đi tới cảng vương phủ trước cửa chỉ thấy phủ cửa ra vào một nhóm dị tộc nhân sĩ đã vây tràn đầy vô số cảng vương phủ phía trên gia đình mấy trăm người đều trọng thương ngã xuống đất các ngươi thật coi ta cảng vương phủ dễ khi dễ hay sao coi như là các ngươi chủ tử đến cũng không dám như thế lý quản gia sắc mặt âm trầm một mảnh việt vương rời đi nếu là quý phủ nhận tổn thất gì trách nhiệm của hắn to lớn nhất đám này long mãng tộc nhân nhất định là nhìn thấy việt vương mang theo cao thủ tiến vào hoàng cung thương nghị mật văn thế là mượn gió bẻ măng đây quả thực là khi người quá đáng ha ha ha các ngươi càng vương phủ mới là thật to gan trộm cầm nhị hoàng tử bảo vật trộm cầm ta long mãng tộc mật bảo cho các ngươi một cái cơ hội tránh ra chúng ta muốn lục soát phủ băng không thì giết không tha l o n g mãng trong tộc một cái cầm đầu tuổi trẻ nam tử ánh mắt huyết hồng ngự a khí bất thiện lý quản gia nhớ kỹ người này chính là long mãng tộc thiếu tộc trường tên là cựu ưu tử chương 699, long mãng tộc đ ộ t kích đại giám chỉ là yêu tộc dám can đảm vào ta vương tộc nội phủ vân ngân khí nộ gặp qua khi nhục người liền là chưa thấy qua như thế phách lối khi nhục người thần phong vừa mới nhục nhã hắn cũng liền coi như đám này yêu thú hóa thành hình người cũng dám can đảm ở càng vương phủ bên trong phách lối thực sự là lá gan càng ngày càng lớn không được hắn muốn đem đám này cặn bã môn toàn diện chém lấy quần quận tần phong mới vừa nhục nhã mối hận ẩm l ử a điện lúc quang chi ở giữa vân ngân lấy ra bách kiếm đồ dậm chân d i ế t ra từng đạo từng đạo kiếm ảnh toàn bộ từ bách kiếm đồ phía trên bay lượn mà ra trước mắt hắn chính là vương phủ người mạnh nhất nhất định phải vì vương phủ mà chiến điêu trùng tài mọn cũng dám i ê u xấu nhìn đến việt vương thủ hạ là thực sự không có hiện tài cựu ưu tử cười lạnh một tiếng trong lúc nói chuyện đã vung ra một đạo trưởng pháp cái này trưởng pháp tràn ngập bàng bạc linh lực theo lấy ba đạo quan mang tể tụ ở lòng bàn tay lấy long hổ tư thế hướng về vân ngân kiếm ảnh đánh tới cờ giắc hai đạo bất đồng lực lượng trùng kích cùng một chỗ lập tức ở trước phủ tạo thành to lớn lực lượng ba động làm cho vương phủ mặt đất đều là băng liệt vân ngân sắc mặt chấm xuống gặp đối phương trưởng pháp cồn mánh vô cùng giống như lôi điện thế không thể đỡ vẹn vẹn một trưởng liền chống lại hắn kiếm chiêu hắn hiểu được bản thân gặp được cường địch nay định nhân thu vi sâu không lường được nói không chừng ở trên hắn cổ tay chuyển một cái hắn lập tức b i ế n kiếm đem bách kiếm đồ tất cả kiếm khí hiến tế mà ra trên trăm kiếm khí lăng phi bầu trời đêm phát ra sáng trói q u a n mang giống như đầy sao một dạng theo lấy hắn đầu ngón tay một chút tức khác hướng về cựu h u tử công kích mà đi cựu h u tử nhìn thấy c h ầ m t r ọ n nói đây cũng là bách kiếm đồ sao nếu là ngươi tu luyện thành bách kiếm trận pháp nói không chừng có thể cùng ta một trận chiến đáng tiếc ngươi liền cái này trận pháp gia lông đều không cách nào l ĩ n h nộ đồng thời nhục thân tu vi cùng ta bằng nhau thanh tướng tu vi so với ta cấp thấp nhất trọng tiên ngươi bại vừa nói cựu h u tử bên dậm chân mà đi hán trưởng pháp giống như vân quấn ở mặt đất khí thế bằng bạc cả ngươi cuối cùng thăng thiên mà lên theo lấy một đạo trưởng pháp xuất kích một ý niệm đánh vào đánh tới bách kiếm phía trên、ba. lấy chính diện phương thức công kích một trưởng vỗ xuống cờ r i ắ c những cái kia kiếm ảnh toàn bộ bị hắn đập nát nhao nhao hóa thành hình bóng về tới trăm binh đ ổ tự s ụ p đổ ẩm lại là một đạo trưởng pháp oanh kích mà ra cồn manh vào lòng một đạo long khiếu mà lên cái kia không ai bị nổi vân ngân chính là bị một trưởng đánh trúng thân ảnh bay ngược đụng vào càng vương phủ phía trên thạch sư làm cho thạch sư s ụ p đổ thập đại công tử thứ hai yêu tâm công tử không gì hơn cái này c ử u ưu tử nghĩa mai cười một tiếng thiên hạ có thể cùng hắn sánh vai chỉ có băng kiếm công tử một người n g ư ơ i vân ngân sắc mặt bỏ bừng tức giận không nhẹ bất quá cũng sợ hãi long mãng tộc thiếu gia chủ c ử u ưu tử c ư nhiên như thế kinh khủng phần này thực lực ở tuổi trẻ bối phận thật sự đáng sợ có lẽ chỉ có nhân tộc trong băng kiếm công tử có thể cùng sánh vai làm càn ta chính là vương phủ q u ả n g i a các ngươi đều cho ta ngừng bước nhìn thấy vân ngân bại trận long mãng tộc nhân nên ngang hướng về nội phủ đi tới lý quản ra mặt mo âm chầm hét to một câu chó m á q u ả n ra việt vương nếu tại để cho chúng ta ngừng bước còn có khả năng về phần ngươi tính cái thứ gì cựu ưu tử t r e o tức cười một tiếng lập tức một cước bước ra long mãng tộc linh lực phong thích yêu tộc một khi hóa thân thành người hình trong cơ thể yêu lực liền sẽ tự động chuyển hóa làm linh lực bất quá lại là tồn tại yêu tộc yêu khí cùng yêu uy những cái này thuộc về yêu tộc bản thân khí thế nếu là khí thế quá mạnh tăng thêm linh lực phụ tá sẽ để cho những cái này khí thế chuyển làm một loại cùng loại trận pháp uy áp lực lượng cơ hồ giờ khắc này toàn bộ vương phủ trước cửa tất cả việt vương người đều phanh một tiếng ở cường đại áp bách quỳ xuống ngay cả lý quản gia một thân thánh cảnh tam trọng thiên đ ỉ n h phong tu vi đều quỳ xuống đất không cách nào đứng dậy cả người mặt đỏ bừng một mảnh tức giận không nhẹ nội phủ một người phía dưới vạn người lại bị người ép buộc quỳ xuống đất xì nhục này cũng là sỉ nhục lúc này nhiều như vậy vương phủ đám người nhìn thấy hắn vô năng một mặt sau này hắn còn như thế nào tại vương phủ lập uy mất mặt ta một nhóm vô dụng phế vật cựu ưu tử phủi một cái quỳ dưới đất đám người v ớ t xuống một câu chính là x à i bước mà đi dẫn đầu tộc nhân tiến vào vương phủ tìm kiếm cái kia phát ra lòng tộc khí tức địa phương có thể đi chưa được mấy bước chỉ nghe thấy toàn bộ vương phủ bên trong vang lên một đạo điếc thai hoành âm các hạ có phải hay không quá không đem cảng vương phủ để ở trong mắt tiếng nói vào lôi đỉnh vang vọng hư không vô số người trong đầu vù vù rung động cựu ưu tử trong lòng kinh hãi sắc mặt nhìn lại thiên không tức khắc biến đổi chỉ thấy một đạo bóng người tung bay nhưng mà lạc tức khắc cựu ưu tử giống như đứng trước đánh địch đồng dạng lập tức lui lại tam bộ ngươi là người nào cựu ưu tử hỏi thế nhân xưng hô ta là xà yêu lão tổ xà yêu lão tổ tại dưới ánh trăng lộ ra gương mặt một đôi kim s ắ c xà nhãn ngoạn vị nhìn c h ầ m c h ầ m cựu ưu tử phảng phất bọn họ giống như run dế một dạng nguyên lai、like、ngươi chính là xà yêu lão tổ đám người sắc mặt kinh biến xà yêu lão tổ cái danh hiệu này bọn họ tự nhiên là nghe qua đây coi như là yêu thú giới trong một tôn lão già k h ọ n g nghe nói sống trọn vẹn hơn tám trăm năm một thân tu vi sâu không lường được thực lực sớm ở mấy trăm năm trước liền đạt tới thánh cảnh tam trọng thiên về phần bây giờ tu vi đến trình độ gì đám người chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy kinh khủng đoan chừng chỉ có nhân tộc trong đỉnh cấp cao thủ mới có thể cùng vị này lão tổ một trận chiến s a yêu lão tổ chúng ta đều là yêu tộc nước vào không phạm nước sông lần này tộc ta cảm giác được vương phủ bên trong tồn tại tộc ta bảo khí khí tước chỉ cần đem đạo kia bảo khí giao cùng chúng ta chúng ta lập tức đi ngay cựu ưu tử sắc mặt hòa hoãn một cái tiếng nói bên trong làm ra lui bước đối mặt mấy trăm năm trước ngay ở yêu thú giới thành danh lão quái vật hắn cũng là trong lòng không chắc bởi vậy khờ khờ bao xa yêu lão tổ khinh b ị nhìn c h ầ m c h ầ m cựu ưu tử một cái cựu ưu tử trong lòng hơi hơi phẫn nộ bất quá không có biểu hiện mà ra gương mặt chảy ra một vòng ý cười nói tiền bối không biết ngươi ý như thế nào ẩm ngay ở giờ phút này càng vương phủ đại môn đột nhiên đóng lại một cái đại hắc cầu đi tới n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi rêu rêu nói các ngươi nói tới bí bảo hẳn là chỉ chúng ta ăn rực lòng thịt nướng đến bản tôn cho ngươi một viên v n g thịt sau đó hạo thiên khuyển đem hàm răng bên trong một viên vụn thịt dùng đầu lưỡi loại bỏ nôn tại c ử u ưu tử bên chân c ử u ưu tử thấy vậy vụn thịt sắc mặt tái nhợt hắn có thể từ vụn thịt bên trong cảm nhận được một vòng cực kỳ nhỏ xíu long tộc khí tức cỗ này khí tức cùng phía trước cảm giác được giống nhau như lúc làm nữa ngày bọn họ sở biết được bảo vật nguyên lai là long tộc thịt bất quá đây là thuần huyết long tộc thịt nếu là có thể ăn chắc chắn có thể tiến hóa bọn họ huyết thống các ngươi phản thú dĩ nhiên ăn tộc ta huyết n ụ cựu ưu tử giả ra một mặt chấn nộ bộ dáng một trưởng oanh kích mà đi hướng về hạo thiên khuyển hạ tử thủ giết hạo thiên khuyển mang đi ăn chó này một dạng có thể lấy được long huyết lực lượng nhưng mà một đạo khổng lồ linh lực trực tiếp từ sau lưng của hắn oanh kích mà đến nhường hắn trong lòng kinh hãi không kịp phản ứng lúc bị cái này linh lực cho chấn thương bay ngược thực sự là một nhóm bọn trốn n h ắ t quá không đem ta càng vương phủ để ở trong mắt xuất thủ người tự nhiên là xà yêu lão tổ t r ư ơ n g bảy trăm phách lối lý quản gia c ử u ưu tử bay ngược thân ảnh tại sắp đụng vào vương phủ đại m ộ n lúc hậu phương một vị lao giả xuất hiện một tay đem c ử u ưu tử bình ổn đón lấy sau đó dùng lấy giàn mua thanh â m nói xa yêu lão tổ người ta đều là yêu tộc làm tổn thương ta thiếu tộc trường là vì sao ý xa yêu lão tổ nheo mắt lại nói ngươi cái này lao thất phu lại còn không chết khổ long lao đầu nhiều năm khác biệt chúng ta lại gặp mặt đừng cho là ta không quen biết ngươi gọi là khổ long lão đầu lão giả cười một tiếng nói xà yêu lão tổ tất nhiên nhận biết ta hôm nay không bằng bán ta một cái nhân tình đem chó này cho chúng ta ta thiếu tộc trưởng bị ngươi thương sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào xà yêu lão tổ cười lạnh nói các ngươi thực sự là quá ngây thơ đến ta vương phủ nháo sự còn muốn toàn thân mà l ù i làm ta vương phủ là chợ bán thức ăn sao nếu đã tới cũng nên lưu lại điểm có giá trị đồ vật vê anh tiếng nói còn không có rơi xuống s a yêu lão tổ chính là một quyền giết r a bạo động linh lực ở hư không hình thành một đạo như sao rơi q u y ề n quang đám người sắc mặt kinh biến chỉ thấy một quyền kia đánh tới lang liệt tấp gió làm cho hư không sắp x é rách một quyền này ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng kinh khủng đến khổ long lão đầu đều sắc mặt tụ biến thi t r i ể n ra tuyệt đỉnh thân pháp đến tránh né một quyền này chi uy thụ cầu mệnh của ngươi ta nhận dám can đảm ăn ta long tộc huyết đ h ụ c ta muốn đưa ngươi mang trở về nấu canh cựu h u tử sắc mặt cười lạnh một tiếng thừa dịp khổ long láo đầu cùng xà yêu láo tổ c ù n nhau lập tức ra tay đánh lén hướng về hạo thiên khuyển oanh kích mà đi hạo thiên khuyển thể nội phong ấn cũng không có toàn bộ giải tăng thêm gần nhất tu vi ngừng bản thân thực lực không cách nào cùng cựu h u tử so sánh chỉ có thể lui ra phía sau bất quá nó một bên lui ra phía sau một bên cười đến âm hiểm ẩm ngay ở cựu h u tử sắp đánh trúng hạo thiên khuyển lúc một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện thiếu tộc trường cẩn thận Long mãng t ộ cờ nhân sắc mặt kinh biến, vội vàng nhắc nhở. Đáng tiếc. Cái này bóng n sắc tiếc. Cái mặt vội g ư i tốc độ quá nhanh, tựa hồ sớm đã có dự mưu, căn độ đã quá mưu, nhanh, bản n hồ h sớm dự k ô giắc cho cửu hưu tử phán kích cơ hưu phán tử ộ Bóng người đánh ra một quyền, quyền kia do trận trận, làm cho hư không hưu kia cho ra một làm do s p xé r á h chỉ ờ giác. c nghe một đạo xương vỡ thanh âm vang vọng c ử u ưu tử toàn bộ nhục thân giống như trọng thương c ầ u nhào như cất hướng về vương phủ cửa ra vào đánh tới hoa bóng người chuyển đổi thủ pháp lại chạm ra một đạo kiếm khí đánh về phía c ử u h u tử đầu lâu hạ sát thủ đáng chết c ử u h u tử sắc mặt trắng bạch lập tức n h ị n xuống cổ họng sông tới máu tươi trực tiếp xoay người một cái đem tất cả lực lượng bộc phát ẩm c ử u h u tử đầu lâu tránh ra đạo này kiếm khí sau đó tay cánh tay lại là trúng kiếm hoa một đạo máu tươi làm tung tóe c ử u h u tử cánh tay chính là chém xuống rơi xuống đất nháy mắt hóa thành bản thể một đầu mãng xà cánh tay ở mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề quả nhiên long mãng tộc thiên tài không phải tốt như vậy dưới ta bóng người hắc hắc cười quái dị sau đó gương mặt xuất hiện ở đám người trước mắt cái này bóng người tự nhiên là t ầ n phong thần phong đem c ử u h u tử cánh tay một cước đá bay đưa ta cánh tay c ử u h u tử kinh hãi thân ảnh rơi xuống đất m ấ y mắt nếu không phải tộc nhân tại hậu phương dịu đỡ kém chút liền muốn ngã sắp xuống hoa c ử u h u tử muốn mạnh xoay tay lại cánh tay đáng tiếc cánh tay lại là đột nhiên bị một đạo mặt nạ thiếu nữ ôm lấy xem như chân bảo vậy thì tốt có cơ hội liền thêm bữa ăn t ầ n phong cười nhạt một tiếng nữ hoa khoanh tay đi ở tần phong sau lưng hai mắt tỏa ánh sáng tuy nói long mãng thịt không bằng long nhủ cắt ngon nhưng nếu là tần phong tự tay chế tác coi như chất thịt không tốt cũng là tuyệt thế mỹ vị thế là nữ hoa nhìn thấy cựu ưu tử liền cảm thấy một trận kim quang long lánh nếu không phải tần phong không cho nàng xuất thủ nàng đã sớm một kiếm đem cựu ưu tử đánh chết kéo về mật thất t i ê u nướng đối với hóa hình yêu thú nàng chiếu ăn không được lộ dù sao hóa hình yêu thú chết rồi đều sẽ khôi phục trạng thái thú khổ long láo đầu cựu ưu tử lập tức chính là hướng về khổ long láo đầu xin giúp đỡ hắn giờ phút này sắp mặt trắng bệnh mất máu quá nhiều hắn cũng không có nghe minh bạch cái gọi là thêm đồ ăn là có ý tứ gì vain nhưng mà khổ long láo đầu đột nhiên nện ở hắn mặt đất đem mặt đất gạch đá nện đến băng liệt cả n g ư ờ i cũng là khí thế suy bại hiển nhiên bại trận thiếu gia chủ chúng ta đi mau cái kia xà yêu lão tổ trăm năm không gặp công lực tiến bộ không nhỏ nhục thân đã đến thánh cảnh tứ trọng thiên đồng thời huyết mạch dĩ nhiên hướng về lòng tộc tiến hóa thực lực kinh khủng khổ long lao đầu sợ hãi nổi lên hắn trong lúc nói chuyện cả người thân ảnh đã bắn lên hào hào hào một đạo bàng bạc linh lực giống như đại dương từ mặt đất bay lên không long mãng tộc tất cả mọi người ở đạo này linh lực phía dưới lập tức bay vọt hư không đám người này muốn chạy trốn xà yêu lão tổ gặp đám này ra hỏa muốn chạy lập tức muốn truy chỉ đáng tiếc khổ long lão tổ thi triển đạo kia bí thuật quá kinh hãi lại mang theo trọn vẹn mười người ở ngắn ngủi nửa cái hô hấp thời gian độn nhập hư không biến mất vô tung vô ảnh chỉ lưu lại đầy đất bừa bộn ai một người đều không lưu lại xa yêu lão tổ âm thầm hổ thẹn thế là mở cửa đem những cái kia bị thương vương phủ nhân viên vào phủ chữa thương mà vân ngân cùng thiên lôi cũng là thụ thương không nhỏ được a n trí ở một nơi trong tu luyện thất chữa thương lý quản gia tuy nói không có thụ cái gì tổn thương giờ phút này lại là giận dữ không thôi hướng về phía long xà lão tổ lý trực khí tráng gầm thét lên lúc ấy ngươi vì cái gì không sớm một chút xuất thủ chẳng lẽ không có cảm giác được nội phủ có tặc nhân tới đây sao xà yêu lão tổ sửa sang sợi dâu thản nhiên nói hoàn toàn chính xác không có cảm giác được cái k i a cựu hữu tử tiến vào nội phủ ta mới cảm giác được ngươi lý quản gia khí nộ hắn giờ phút này chất vấn xà yêu lão tổ chính là bởi vì lúc ấy cựu hưu tử phát ra huy áp làm cho hắn quỳ xuống mặt mũi bị hao tổn xem như q u ả n g i a hắn không quan tâm bị thương phủ viên lại đến trách cứ xả yêu lão tổ cứu giá chậm trễ không khỏi làm không ít vương phủ bên trong võ giả đều sinh lòng phản cảm h ừ xả yêu lão tổ rõ ràng là ngươi bỏ rơi nhiệm vụ say rượu hoang ca lý quản gia cười lạnh ánh mắt rơi vào tần phong trên người ngươi một cái ám bộ nhân viên an phận đợi tại m ậ t thất đừng đùa cái gì hoa dạng vừa mới liền là ngươi lấy r a thịt mới để cho xà yêu lão tổ tới trưởng nhường nội phủ tổn thất nghiêm trọng nếu là xà yêu lão tổ sớm một chút xuất thủ nội phủ căn bản sẽ không có người thụ thương lý quản gia nộ khí bộc phát đối mặt tần phong không có một tia cố kỵ lớn tiếng trách mắng hắn mặc kệ như thế đối đ ạ i xà yêu lão tổ nhưng tần phong bất quá là ám bộ nhân viên hắn hoàn toàn có thể không nhìn tần phong thân phận ta khuyên ngươi chính là hảo hảo đối đ ạ i vị này ám bộ người bằng không thì đại hoàng tử trở về ngươi sẽ bị chết rất thảm xà yêu lão tổ đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua lý quản gia nói thật từ hắn đi theo đại hoàng tử lên liền một mực đối cái này lý quản gia thấy ngứa mắt đầu heo nào heo cũng liền được rồi còn mẹ nó rất phách lối bôn u ba cáo ngợn g oai hùm có đôi khi xà yêu lão tổ không minh bạch vì cái gì tinh minh đại hoàng tử sẽ để cho cái này lao đổ vật xem như vương phủ quản gia hừ cười n ạ o đại hoàng tử thế nhưng là lão phu tự tay nuôi lớn như thế nào có thể trừng phạt ta ta làm mỗi một kiện sự tình đều là vì đại hoàng tử tốt ngược lại là các ngươi long mãng tộc tới cửa gây hấn các ngươi đám này phế vật thế mà không cách nào chống cự làm cho vương phủ hư hao một tòa thạch sư tử còn có nội viện cũng hủy hoại không ít kiến trúc ta sẽ tử các ngươi mỗi tháng bổng lộc bên trong khấu trừ khoản này phí tổn lý quản gia khi cấp bại phôi chỉ tần phong còn có những cái kia bị thương võ giả chương bảy trăm linh một đại tần thiếu tiền tức khác toàn bộ sân bãi không ít võ giả tức giận nếu là vân ngân ở đây cũng sẽ không nhịn được sinh khí mang lý quản gia quá cố tình gây sự ngươi còn có các ngươi đều cho ta trở lại mất thất không được đi ra cũng không thể cho ta thịt nướng đều là các ngươi ăn cái gì long tộc thịt mới có thể dẫn tới như thế phiền phức các ngươi mấy cái này liền là kẻ cầm đầu lý quản gia chỉ tần phong cùng nữ hoa đám người dùng trách tội ngựa khí nhường bọn họ rời đi hiện trường trước đó nếu không phải tần phong xuất thủ căn bản không có khả năng nhường cựu h ũ tử nhanh như vậy bại lui lý quản gia chẳng quan tâm nhận định tần phong đám người khoanh tay đứng nhìn tần phong cũng lười n h ắ c giải thích cái gì mang theo nữ hoa cùng hạo thiên khuyển trở về mật thất mà liên ở lúc này lao ra trở về một đạo thanh âm phòng phủ ngoài chuyền tới sau đó một cố cố kiệu đứng ở bên ngoài phủ một nhóm võ đạo cao thủ theo sát cố kiệu sau đó đây là có chuyện gì quý phủ phát sinh cái gì ti càng từ kiệu tử thương đi ra nhìn thoáng qua càng vương phủ đ ạ i môn chỉ thấy một tòa thạch sư hủy hoại chẳng những như thế nội phủ nội viện tốt nhiều kiến trúc cũng là sụp đổ tràn đầy viện tử bờ b ộ n tựa hồ phát sinh chiến đấu đồng thời trên mặt đất còn lưu lại một vệt máu điện hạ người rốt cục trở về vừa mới quý phủ nhị hoàng tử nhân gây hấn còn tốt có ta cùng lòng xả lao t ổ tại đem đám này ra hỏa đánh lui nhìn thấy ti càng trở về lý quản gia vội vàng đi đến phía trước một mặt tiếu dung cùng vừa rồi tức giận chỉ trích mọi người lạnh lùng gương mặt hoàn toàn tương phản người khổ cực ti càng nhìn thoáng qua bốn phía nhàn nhạt trả lời một câu sau đó căn bản lười n h ắ c để ý tới nơi này phát sinh sự tình gì chỉ hỏi một câu kiếm ảnh ở đâu ta muốn đi gặp hắn lý quản gia nghe xong tức khác sắc mặt biến đổi trong lòng không thăng bằng hắn vì vương phủ nhận lấy đãi ngộ không công bằng quỳ xuống đất khuất n h ụ điện hạ dĩ nhiên không t h a m hỏi hắn vừa trở về liền bái kiến cái kia n g ồ i sao thai họa cái này nhường hắn nội tâm một mạch thế là chửi bới lên tần phong đến điện hạ ngươi không biết vừa mới phát sinh sự tình gì đều do cái kia kiếm ảnh nếu không phải hắn xuất gia nướng long lục h ú n g ta vương phủ căn bản không biết gặp đến kiếp nạn này gia hỏa này đem long mãng tộc thịt nướng khiến long mãng tộc thượng phủ gây hấn ta cùng với long xà lao tổ phí hết thật lớn chắc trở mới đem cái kia đoàn người cưỡng chế di rời tiểu tử kia đơn giản liền là ngôi sao thai họa lý quản gia càng nói càng tức giận đồng thời thêm mắm thêm mối u đem tất cả sai lầm đều chỉ tại tần phong trên đầu ti càng nghe được mày nhữ lại được càng ngày càng sâu lý quản gia thấy vậy trong lòng cười đắc ý còn muốn nói tiếp ti càng âm thanh lạnh lùng nói kiếm ảnh bây giờ đang ở nơi nào lý quản gia nói vị ta an bài tại lồng giam trong mặt thất ti càng nghe xong cái kia nhăn lại lông mày r á n ra cả người đạt tới bình tĩnh long xả lão tổ thấy vậy trong lòng kinh ngạc hắn hiểu được đây là ti càng sinh khí mà lý quản gia bởi vì trong lòng tức giận cũng không có phát giác ti càng cái này biến hóa tiếp tục nói Trước đó k i ế một ảnh cả thượng phủ, ta xem tiểu tử này liền ngôi liền hắn hiện nhìn đến, lúc trước hẳn càng nghe người biến phủ, thai hoạ, thế thất, thất. ta tiểu tử tù mật tại trước mặt đất mật、thất. Tì càng nghe sau, cả người sắc mặt đưa đưa dưới sao lao sau, xem đem m là là vào là vào lúc sắc đổi. 3. Một trường hung hăng phiến tại lý quản gia trên mặt lần này trưởng lực nói mạnh mẽ cơ hồ vận dụng linh lực lý quản gia cả người bị đờ nhờ ngã trên đất một mặt mộng ép nhìn qua đại hoàng tử không minh bạch tại sao bản thân muốn đánh một tắt này người cái ngu xuẩn đồ vật kém âm chút Càng hỏng nghiệp. thanh ta Ti đại lý ạ n đến giống như hầm băng. h hầm l quản gia thấy vậy nhiều năm đợi tại ti càng bên người hắn biết rõ đại hoàng tử chân chính sinh khí sau đó liền sẽ càng phát lánh khóc vô tình mặt vô nhan s ắ c điện hạ thứ tội lao thần biết sai rồi lý quản gia lập tức quỳ xuống đất hắn hiện tại vẫn như c ũ không minh bạch vì cái gì ti càng đánh hắn hắn làm sai chỗ nào ti càng âm thanh lạnh lùng nói ta lúc trước n ệ tình ngươi từ nhỏ đi theo ta mẫu hậu nhìn ta lớn lên chia lên mới để cho ngươi coi quản gia chỉ là không nghĩ đến ngươi như thế vô năng ta để ngươi hảo hảo đối đ ạ i vị kia ám bộ kiếm ảnh ngươi không những không có làm được còn có thể làm khó dễ thực sự là ta tốt quản gia nói xong ti càng một cước đem lý quản gia đá bay lên thân ảnh hung hăng đụng vào xà nhà phía trên đưa hắn vào dưới mặt đất mặt thất chờ ta xử lý ti càng sắc mặt biến đổi sau đó mang theo long xà lão tổ đi thăm hỏi tân phong trước đó hai cái bị thương võ giả cười lạnh nhìn xem lý quản gia g trâm trọng nói báo ứng đến a để ngươi trang bức để ngươi đáp ý sau đó liền đem đầu v ù v ù vang dội lý quản gia g khiêng đi ném vào dưới mặt đất mà thất lý quản gia g trong lòng cực độ không cam tâm hoàn toàn không nghĩ ra đại hoàng tử vì một cái ám bộ người lại muốn phát lớn như vậy nóng tính còn đem hắn đánh vào dưới mặt đất mà thất hắn thế nhưng là nhìn xem đại hoàng tử trưởng lão lao thần a đại hoàng tử ta không phục không phục a lý quản gia trong lòng l ử a giận đáng tiếc không có nói khí lực bởi vậy vừa mới đại hoàng tử một cước trực tiếp chấn thương nội tạng của hắn hắn thể nội tụ huyết quá nhiều căn bản không cách nào nói chuyện chỉ có thể yên lặng bị ném vào dưới mặt đất m ậ thất t lao tù m ậ thất t thần phong cùng nữ hoa hạo thiên khuyển đám người tiếp tục đ ậ u n h ẹ n đột nhiên nghe được tiếng đập cửa tiến đến tần h phong nhanh lên đem bàn ghế rượu ngon thịt nướng thu hồi đến sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất hạo thiên khuyển thì là rất phối hợp vùi ở tần phong bên người về phần độ sâu sạch sẽ nữ hoa chỉ có thể đứng đấy thạch môn mở ra đại hoàng tử ti càng tiến vào trong môn lần đầu tiên nhìn thấy chính là tần phong xếp bằng ở đơn sơ mật thất lập tức trong lòng khí nộ đến cực điểm tần phong là hắn mời tới khách quý bản thân cái kia quản ra không có mắt lại như thế đối đãi bản thân khách quý tần kiếm ảnh huynh người chịu ủy khuất ti càng lập tức đi đến phía trước đem tần phong đỡ dậy hắn vốn muốn gọi tần phong nhưng xả yêu lão tổ ở chỗ này chỉ có thể lội d ọ n g tần phong nhàn nhạt lắc lắc gấp áo nói không sao nơi này rất thanh tịnh ti càng hổ thẹn nói xin lỗi huynh đệ người trong nhà sẽ không làm sự tình ta đã để cái k ê u cầu quản gia tiến vào địa lao tần phong điềm nhiên như không có việc gì nói không có việc gì ở chỗ này ăn chút r a u trộn rất tốt r a u trộn ti càng nhìn thoáng qua trên mặt đất một cái hộp cơm lớn cái hộp cơm này bên trong đến độ là một chút đồ ăn thừa cơm thừa tức khắc ti càng trong lòng nổi dẫn đến cực điểm cái k i a lý quản g i a thế mà dạng này đối đại hắn khách nhân quả thực là tội ác tại trời kiếm ảnh huynh chịu khổ những thứ này là ta bồi thường nhất định muốn nhận lấy ti càng lấy ra một mai không gian khí cụ tất nhiên đại hoàng tử nói như thế ta sẽ không khách khí tần phong thản nhiên tiếp nhận không có một tia cự tuyệt ý tứ hắn ở chỗ này trang khô bức vốn chính là dự định xào trá một bút thế nhưng luôn luôn tinh minh đại hoàng tử bởi vì bị lý quản gia tức giận không có nhìn thấu tần phong bán thảm còn thuận tay cho một cái đại lễ vật tần phong linh lực rót vào không gian giới chỉ liếc mắt nhìn sau đó mặt mũi tràn đầy ý cười cái này không gian khí cụ toàn bộ đều là tu luyện linh dược những cái này linh dược bảo tồn tốt đẹp phẩm chất ưu lương nếu là xuất r a đấu giá chí ít có thể đấu giá hơn ước linh kim những cái này đều là tiền a trước mắt đại tần rất thiếu khuyết cái gì Còn không liền là tiền nhà ba. chương ò n k bảy trăm linh hai áng ma huyết tuyển không hổ là tam phẩm thánh triều đại hoàng tử liền là giàu có a tần phong t r ậ t t r ậ t miệng vung mạnh thổ địa bao la đại tần so ra kém á nguyện nhưng bàn về tài phú đại tần cùng á nguyện cự ly không nhỏ đại hoàng tử cái này mật thất an tĩnh không có ngoại nhân chúng ta vẫn là đến nói chuyện chính sự đi t ầ n phong đột nhiên nói ra t i càng nghe xong cũng là chuyện biến sắc nhường xà yêu lão tổ thủ hộ tại ngoài cửa chỉ lưu lại hắn cùng tần phong đ ắ n g người thực không dám dâu dếm hôm nay ta lúc đầu dự định tự mình tiếp đãi tần đế h u y n g ươi chỉ bất quá lại đột nhiên bị phụ hoàng triệu kiến vào cung ở đây không có ngoại nhân s a o ti càng kêu lên tần phong danh hảo hắn rất thông minh không thẳng hô tần phong danh tự mà là lấy tần phong đế danh xưng hô tần phong nghe được dễ nghe nói đại hoàng tử nói thẳng không sao ti càng cười một tiếng nói trước đó xin nhờ tần đế tranh đoạt đế vị thái tử tuyển cử c h i thi đấu vốn là tại năm ngày sau cử hành nhưng đang ở hôm nay phát sinh biến động phù hoàng trước giờ cử hành sáng sớm ngày mai bắt đầu lần này tới quá đột nhiên hắn có thể cảm giác đến trong này có một k i a không giống bình thường t ầ n phong suy nghĩ một cái nói tất nhiên ngày mai sẽ bắt đầu cái kia vừa vặn sớm một chút giúp ngươi hoàn thành ta sớm một chút trở về bản thân quốc độ như vậy chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng ta không thể có thể vô duyên vô cớ giúp ngươi mọi chút chỗ tốt nhất định là nhất định ti càng thản nhiên nói yên tâm ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật nếu là đoán không sai tần đế cũng nhanh muốn tấn cấp thánh triều ta đã chuẩn bị trận pháp và phong thủy loại hình là rất nhiều hoàng cấp bảo khí hết thể bao nhiêu mấy chục ở giữa những khí cụ này t r ô n ở trong đất có thể khiến cho bên trong ngọn thánh sơn bảo khí nhanh chóng hình thành gia tốc tần đế hoàng triều tiến l ê n dai thần phong có chút tâm động nói đại hoàng tử có lòng ti càng cười một tiếng k h o á t tay tháo nói kỳ thật những cái này đều là tiểu vật phẩm chân chính bảo v ậ n tại ngày mai tranh đoạt cuộc chiến nếu là tần đế có thể quét ngang ta chư vị hoàng huynh như vậy ban thưởng phi thường phong phú thần phong nhớ mày đột nhiên tò mò a cái gì ban thưởng hắn nhớ kỹ hoàng phẩm cấp bậc khí cụ đã tính hy hữu đồ vật ti c à n g t i ệ n hắn mấy chục kiện đoan chừng đều nhanh m u ố n táng ra bại sản đi mà những cái này thế mà bị hắn nói thành t i ể u vật phẩm tần phong cười nói không sai biệt lắm ngươi hẳn là nói cho ta ngày mai các ngươi thánh triều tranh đoạt cuộc chiến quy tắc như thế nào nói thật tần phong còn là lần thứ nhất gặp được cử hành đại tái đến tinh tuyển thái tử vị sự tình tại hắn vị trí vương triều tựa hồ đều là huynh đệ mấy người tàn sát lẫn nhau người nào giết tới cuối cùng thái tử chi vị chính là của người đó nhìn đến quốc gia đẳng cấp đề cao cái này làm quốc vương nhân cũng biến nhạy bén lên n h ư n g những cái này hoàng tử công khai tranh đoạt tránh khỏi âm thầm tương tàn t i càng xuất ra một phong tín hàm nói đây là tranh đoạt trận chiến quy tắc tranh tài tần phong tiếp nhận xem qua quét qua chính là khoe miệng hiện ra một vòng ý cười ám nguyệt thánh triều cử hành tranh đoạt cuộc chiến mười phần có ý tứ trận này đánh trận mục đích chủ yếu là vì sàng lọc chọn lựa đời kế tiếp quân vương trước mắt còn sống năm cái hoàng tử nhất định phải sống sót tham gia xong trận này tranh đoạt tái nếu là có một phương hoàng tử chết đi như vậy chính là dễu cận tranh đoạt tái thái tử chi vị t r ì hoãn mười năm sau lần thứ hai tuyển b ạ n bởi vậy cái này tránh khỏi lục đục với nhau âm thầm ám sát cục diện đương nhiên trận này đại tái cũng không đơn giản cùng sở hữu ba trận tỉ thí trận đầu khảo nghiệm thống xoáy quân đội năng lực mỗi một cái hoàng tử cần sai phái ra một vạn quân đội tiến vào yêu thu sơn mạch bên trong vây giết thiên yêu trận thứ hai khảo nghiệm riêng phần mình thủ hạ thu nuôi thần tử năng lực mỗi một vị hoàng tử thủ hạ nhất định phải có một vị mưu thần giải một đạo á n g u y ệ t hoàng triều lịch đại tồn tại thiên cổ nan đề trận thứ ba thì là trọng yếu nhất một trận tỉ thí võ tướng võ lực võ giả thế giới trọng yếu nhất vẫn là võ đạo trí cao vô thượng cần hoàng tử thủ hạ mạnh nhất một vị võ tướng xuất mã tiến hành lôi đài tỷ thí phía trước hai trận thông quan nếu là trận thứ ba bại trận không có chút nào nghi vấn đều đưa đào thải mà ba trận đều thông quan nhân thì có thể tiến vào ám n g u y ệ t thánh triều cấm kỵ ám n g u y ệ t động phủ ngâm ám ma huyết tuyển truyền thuyết ám ma chính là thiên ngoại chi nhân là một vị bán thần tồn tại siêu việt thánh hiển từng tại ám n g u y ệ t thánh triều lưu lại một giọt máu cái này nhỏ máu hóa thành huyết tuyển mấy ngàn năm qua chưa bao giờ khô héo cái này ám ma huyết tuyển chính là trận này tranh đoạt chi cuộc sò、so、tài báu vật chỉ cần người thắng trận đều có thể tiến vào ám ma huyết tuyển tiếp nhận tẩy lễ người nào nếu là tại ám ma huyết tuyển hấp thu tuyển thủy lực lượng nhiều nhất như vậy sẽ thu hoạch được cuối cùng thắng lợi kế thừa thái tử chi vị tóm lại ngày mai tỷ thí đại khái cứ như vậy chuyện yên tâm ta nhất định hộ tống ngươi đến ám ma huyết tuyển thần phong v u a v u a ti càng bà vai vậy liền đa tạ tần đế đêm nay liền nghỉ ngơi dưỡng sức hảo hảo nghỉ ngơi ti càng trong lòng nhất định tần phong có thể tự tin như vậy nhìn đến hắn thái tử c h i vị tám chín phần một mươi ổn thế là mang theo tần phong vào ở vương phủ xa hoa nhất nhà ở ngay cả hạo thiên khuyển con chó này đều đơn độc chuẩn bị một gian phòng ngủ keng chúc mừng ký chủ phát động lập tức nhiệm vụ thu hoạch được á ma huyết tuyển nhiệm vụ không hiện thực nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được m ộ ư ơ i vạn sinh mệnh tinh hoa tần phong vừa mới vừa vào nhà còn k hắn ngồi ở trước bàn mở ra ti cảng ở trên đường đưa cho hắn tranh tài hướng dẫn những cái này hướng dẫn ghi lại trận đầu tỉ thí địa hình cùng yêu thu phân bố còn có trận thứ hai tỉ thí tham khảo tư liệu vì p h o n g ngừa lật thuyền trong mương tần phong quyết định hảo hảo tham nhu một cái lúc đêm khuya vắng người một vòng loan nguyệt ở bầu trời đ ê m treo lơ lửng vậy lạc nguyệt ánh sáng đốt sáng lên một đạo đ ỉ n h nghỉ mát hai đạo nhân ảnh ngồi ở trong đ ỉ n h bọn họ biểu tình trên mặt đều vặn vẹo đến cực điểm trong đó một đạo tay cụt bóng người chính là trước đó bị tần phong chém xuống một cánh tay cựu u tử thu này không báo không đội trời chung cựu h u tử ngữ khí âm c h ậ m quái chúng ta quá coi thường càng vương phủ nghĩ không ra việt vương bên người vẫn là có không ít cao thủ khổ long lao đầu thở dài một hơi nếu không phải cuối cùng hắn hao hết một năm thọ nguyên thôi động bí pháp đoán chừng đêm nay muốn lật thuyền trong mương chết ở càng vương phủ nếu là việt vương đem bọn họ thi thể làm mưu đồ lớn chửi b ớ i nhị hoàng tử cái kia đối với ngày mai thái tử tuyển bạn mười phần bất lợi bất quá bởi vì đêm nay lần này xuất diễn cũng là nhường bọn họ đối v i ệ t vương thực lực có trình độ nhất định hiểu rõ hai vị tối nay khổ cực đúng lúc này nhị hoàng tử đi tới hắn một mặt ý cười trong tay mang theo thượng hạng liệu thương đan dược tự tay đưa cho hai người không biết đêm khuya nhị hoàng tử gọi chúng ta tới không biết có chuyện gì khổ long láo đầu nhữ mày hỏi ngày mai muốn thái tử tranh đoạt dựa theo lẽ thường hẳn là nhường bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng chương bảy trăm lẻ ba hàn vũ đây là một mai c u ồ n hóa minh văn có thể ở một nén nhang bên trong tăng lên nửa lần tu vi các ngươi một người một đạo ngày mai ta không chuẩn bất luận kẻ nào thất bại nhị hoàng tử từ long mãng tộc nhân trong miệng biết được xà yêu láo tổ tu vi sau đó có chút kiên kỵ bởi vậy lặng lẽ dành cho minh văn xem như át chủ bài hai người đ ạ i hỉ cồn g hóa minh văn thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy cao cấp minh văn vẹn vẹn một đạo có thể so với năm kiện hoàng phẩm cấp bậc đỉnh cấp khí cụ đa tạ nhị hoàng tử hai người lĩnh qua minh văn chính là cáo tử mà nhị hoàng tử thì là lo lắng hắn lớn nhất đ ị c h nhân chính là đại hoàng tử tối nay luôn có một loại bất an truyền lời cho ta đại ca quý phủ nội gian nhường hắn đem quý phủ cái kia tuổi trẻ ám bộ thiếu niên cùng mặt nạn nữ còn có cái kia con chó xử lý miễn đắc ý bên ngoài phát sinh nhị hoàng tử suy nghĩ rất lâu cuối cùng cho đêm tối trong một đạo bóng người hạ xuống mệnh lệnh tuân mệnh chủ nhân bóng người biến mất nhị hoàng tử thở dài một hơi hắn vô cùng cẩn thận cẩn thận đặc biệt là nghe được long mãng tộc nhân kể rõ cái kia thiếu niên thân phận so với long xà lao tổ còn muốn tôn quý lúc liền càng thêm cẩn thận tháng vương phủ dưới mặt đất mật thất lý quản gia bị việt vương một cước trọng thương sau đó liền kêu rên liên thiên ở dưới mặt đất mật thất tố khổ đáng tiếc giam giữ lý quản gia những cái kia võ giả mắt điếc thai ngơ các ngươi nhanh thả ta ra ngoài ta là vương phủ quản gia lý quản gia bỏ trên mặt đất nằm chặt ngực khoe miệng còn có vết máu bộ dáng thê thảm đáng tiếc mấy vị kia trông coi mật thất võ giả thì là một mặt lạnh lùng bọn họ bình thường cũng không ít nhận cái này lao ra hỏa khí lúc này lý quản gia bị đại hoàng tử đánh vào n g ủ bọn họ không có trào phúng coi như tâm địa t h i ệ t lương ta làm vương phủ lao tâm vô lực các ngươi không thể dạng này đối ta lý quản gia kêu khóc đáng tiếc không có một người để ý tới hắn không biết đi qua bao lâu mấy cái giữ cửa võ giả đột nhiên rời đi trong phòng đi tới một đạo hắc b à o nhân ảnh lý quản gia rất lâu không thấy cái này hắc bảo nhân ảnh hắn nhớ kỹ tựa hồ là vương phủ bên trong cho yêu thú nuôi ngựa lúc trước hắn bởi vì cái này hắc bảo nhân ảnh phạm sai lầm từng hung hăng đánh tơi bởi người này một trận ngươi là nuôi ngựa gã sai v ậ t ngươi tới nơi này làm cái gì nét lý quản ra trong lòng kinh khủng nghĩ mà sợ hướng về sau lui bước hắn trước mắt thu đến trọng thương tu vi ngay cả một thánh cảnh nhất trọng thiên võ giả đều đánh không lại trước mắt nuôi ngựa gã sai v ậ t nếu là không có nhớ lầm tu vi đã đến thánh cảnh nhất trọng thiên đình phong yên tâm ta không phải tới tìm t h ủ chỉ là muốn để lý quản gia hảo hảo hợp tác một cái hắc b à o nhân ảnh cười nhạt một tiếng hắn nói tiếp n g ư ơ i biết do vừa mới ta ở bên ngoài thăm dò được đạt cái gì sao n g ư ơ i đắc tội ám bộ thành viên trọng yếu đại hoàng tử vì lôi kéo vị kia ám bộ thành viên chuẩn bị đưa ngươi hủy bỏ tu vi ném ra vương phủ lý quản gia nghe vậy sắc mặt kinh biến cả người dọa đến toàn thân dùng mình một cái nói ta không tin tưởng ta muốn gặp mặt đại hoàng tử hắc bảo nhân ảnh trâm trọng nói ngươi cảm thấy đại hoàng tử còn sẽ gặp ngươi sao hắn nếu là muốn muốn gặp ngươi liền sẽ không tự tay trọng thương ngươi lý quản gia nghe vậy lập tức tuyệt vọng được co quắp ngã trên mặt đất thật sâu tự trách lên hắn nếu là không tận lực làm khó dễ cái kia ám bộ thành viên chỗ nào sẽ có lúc này sự tỉnh thế nhưng là sai không phải hắn a rõ ràng liền là cái kia ám bộ thành viên kiếm ảnh sai nếu không phải hắn đem long mãng tộc t r e o chọc đến nội phủ nơi nào sẽ xuất hiện đánh nhau đại hoàng tử thực sự là thị phi bất phân hàn thấu lòng người a từ đầu đến cuối hắn đều không có tổng kết tất cả nguyên nhân tất cả đều là của hắn phách lối bốn ba tự ngạo hư vinh lòng dạ hẹp hòi bổ trí hắc b à o nhân ảnh cười nhạt một tiếng nói lý quản g ra tất nhiên đại hoàng tử đối với ngươi bất nhân ngươi cần gì phải tiếp tục hiệu chung với hắn đây không bằng tìm nơi nương tựa nhị hoàng tử như thế nào lý quản sự chán trường thân ảnh đột nhiên kinh tỉnh lại càng vương phụ hắn đoán chừng tối nay sau đó hắn là không cách nào trà trộn đi xuống nếu là không rời đi vương phủ như vậy chờ đợi hắn hạ chàng tuyệt đối không ra sao còn không bằng quay người tìm nơi nương tựa nhị hoàng tử nói không chừng đãi ngộ so việt vương còn tốt hơn tiểu huynh đệ ngươi nói không sai ngươi nếu có thể thả ta ra ngoài ta nhất định mang ngươi cùng một chỗ rời đi vương phủ bái kiến nhị hoàng tử lý quản gia bắt lấy cây cỏ cứu mạng mê hoặc hắc bảo nhân ảnh giải nhà tù cái này nhà tù chính là trận pháp gia trì hắn căn bản không cách nào rời đi đã ngươi muốn tìm nơi nương tựa nhị hoàng tử hiện tại có phải hay không nên viết một cái nhập đội đây ngươi muốn để nhị hoàng tử biết rõ ngươi giá trị rất to lớn đột nhiên hắc bảo nhân ảnh xuất ra bút mực giấy nghiên ném vào lồng giam đưa ngươi biết có càng vương phụ tất cả đều viết đi ra ta lập tức cứu ngươi đi ra đi bãi kiến nhị hoàng tử hắc bảo nhân ảnh sau khi nói xong cười nhạt một tiếng lý quản gia nghe xong đối phương phải cứu hắn đi ra trong lòng không khỏi nói t h ầ m đại hoàng tử đây không phải ta phản bội ngươi mà là ngươi b ứ ớ c ta thế là nâng bút đem càng vương phủ tất cả khoản võ giả tin tức còn có rất nhiều bí mật cùng việt vương sinh hoạt tư ẩn đều từng cái viết ra đương nhiên hắn có sở giữ lại cân nhắc đến mạng sống hắn không có viết xong chỉ là đem bộ phận trọng yếu sự tình viết một đại khái hắc b à o nhân ảnh tiếp nhận trang giấy nhìn mấy lần cười nhạt một tiếng không sai mặt mặt nạ đến rất tốt ngươi vô dụng lý quản gia sắc mặt k i n h biến n g ư ờ i nói không giữ lời hán tiếng nói mới vừa rơi xuống hắc b à o nhân ảnh đột nhiên đánh xuất thủ một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay g i t ra lý quản gia mi tâm chính là phù hiện một vòng chu hồng sau đó hai mắt dừng lại cứng ngắc ngã xuống đất hắc b à o nhân ảnh đem hắc b à o cởi lộ ra một đạo thon g ầ y cùng tuấn mỹ nam tử thể phách nam tử đột nhiên cười một tiếng phát ra lại là giọng nữ nhìn đến rốt cục có thể không cần tại càng vương phủ tiếp tục giả trang c h ă n ngựa hơn một tháng đến thực sự là khổ ta nam tử dung mạo đột nhiên biến hóa ngực to lớn khuôn mặt tức khắc x i n h đẹp lên nguyên lai、like, người này thi triển một loại kỳ dị xương cốt biến hóa chi thuật theo lấy khôi phục bản tôn khuôn mặt sau đó nàng tu vi cũng là từ thánh cảnh nhất trọng thiên nháy mắt đến thánh cảnh tam trọng thiên đình phong nếu là tần phong ở đây nhất định nhận ra được cái này nữ tử chính là h ắ n từng tại thiên đạo huyễn cảnh bên trong đánh bại dị nhân bảng đệ nhất hàn vũ hàn vũ chính là á n g u y ệ t thánh triều người lại hiện thực thế giới là cường đại võ giả cũng là một tên đáng sợ sát thủ chủ nhân có mệnh lệnh giết ngươi kiếm ảnh để cho ta đến nhìn xem ngươi đến tột cùng có năng lực gì thế mà có thể khiến cho đại hoàng tử coi trọng như vậy ngươi hàn vũ k h i n h thành cười một tiếng chật thân ảnh nhanh chóng biến mất ở dưới mặt đất lao t ủ làm nàng khí tức lần thứ hai xuất hiện lúc đã đạt tới tần g phong mái hiên phía trên nàng cả người ảnh ở màn đêm cơ hồ mắt thường không cách nào nhìn thấy làm nàng ngưng bước lúc khí tức đều là biến mất nàng xuyên thấu qua một sợi kẽ hở từ mái hiên phía trên nhìn thấy tần phong đang ngồi trước bàn chính chuyên tâm xem xét thư tịch cơ hội tốt hàn vũ trong ánh mắt sát ý cùng một chỗ cả người thân ảnh chính là phá cửa mà vào trong tay đã xuất hiện một đạo kiếm quang bay lên trời một kiếm từ tần phong phía sau rít vào suy nhưng mà một kiếm đâm vào tần phong phía sau lưng lúc hàn vũ sắc mặt đại biến bởi vì tần phong thân ảnh thế mà tiêu tán nàng đâm chúng c ư nhiên là huyết tượng cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hàn vũ trong lòng cảm giác được nguy hiểm lập tức muốn rời khỏi trong phòng bỏ chạy chỗ nào biết rõ tại nàng hậu phương chân chính tần phong đột nhiên xuất hiện một quyền nện ở nàng cái hót chương bảy trăm linh bốn thu phục ẩm hàn vũ hai mắt trắng nhợt ngã xuống đất n g ấ t đi tần phong phủi tay châm t r ọ c cười nói thân làm sát thủ ta thật xa đã nghe đến ngươi hương khí chẳng lẽ không biết ít chuẩn bị nước hoa tần phong đến gần nhìn thoáng qua cô gái này sau đó ngạc nhiên lên tiếng phát hiện cô gái này c ư nhiên là dị nhân trên bảng danh sách hàn vũ tranh thủ thời gian tần phong vận dụng huyền thiết dây thừng đem nữ tử này trói lại cướp đi nàng không gian giới chỉ sau đó tìm được một phong tín hàm bên trong giới thiệu nhị hoàng tử yêu cầu nàng ám sát hắn cùng với nữ hoa đám người cô gái này dết tựa hồ đối ta trợ giúp không lớn giữ lại lại là một cái thai họa t ầ n phong nhữ mày đang suy nghĩ lợi ích tối đại hóa trái lo phải nghĩ tần phong cảm thấy tất nhiên cái này hàn vũ trở thành vương phủ nội gian tại sao không kế phản gián một lần để cho nàng sung làm nhị hoàng tử nội tuyến đây thế là tần phong tại ác ma thương thành bên trong mua một mai không chế lòng người bí dược đút cho hàn vũ ăn vào sau đó không lâu hàn vũ tỉnh táo lại nhìn thấy tần phong chính ngồi ở trên ghế một mặt cười xấu xa nhìn qua nàng tức khắc nàng theo bản năng một tay đánh tới muốn đem tần phong giết chết a nháy mắt một đạo cường đại dòng điện từ thể nội bộc phát làm cho nàng đầu váng mắt hoa lần nữa ngã trên mặt đất nên giết n i ệ m biến mất nàng lúc này mới đứng dậy khôi phục khí lực tiểu tử n g ư ơ i đ ố i ta làm cái gì hàn vũ khí nộ trận hai mắt sau đó nàng phát hiện tần phong gương mặt càng xem càng quen thuộc cuối cùng nàng bừng tỉnh trước mắt cái này thiếu niên không phải liền là thiên đạo h u y ễ n cảnh bảng danh sách trong cái kia tần phong sao lại là ngươi hàn vũ vừa tức vừa nộ cái này tần phong khiêu chiến nàng dĩ nhiên ngay tại chỗ nhục nhã nàng lấy đánh đòn phương thức cưỡng ép đưa nàng đánh bại để cho nàng cơ hồ tại thiên đạo huyễn cảnh mất hết mặt mũi càng khiến cho hơn nàng hỏng mất là thiên đạo huyễn cảnh bên trong dĩ nhiên lưu truyền rất nhiều tiểu ảnh v a n g chuyên môn ghi chép nàng bị mông lớn cái kia một màn thứ nay về sau nàng pháp sư nhất định muốn giết tần phong chỉ là không nghĩ đến đêm nay muốn ám sát nhân thế mà liền là tần phong ngươi chính là không muốn đối ta dâng lên sát nghiệm ngươi ăn ta ma nô đan c h u n g thân đều là lấy ta làm chủ dâng lên phản loạn sẽ chịu đựng lôi đình o n h thân nỗi khổ chỉ cần ta nguyện ý một cái ý niệm trong đầu có thể để ngươi hôi phi yên d i ệ t đương nhiên cũng có thể cưỡng chế mệnh lệnh ngươi làm sự tình gì thần phong thản nhiên nói ma nộ đan ác ma thương thành đặc l ư u đan dược thuộc về ác ma tộc đồ vật phi thường kỳ lạ ta mới không tin ngươi cái này chuyện ma quỷ hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong hàn vũ không phải họ cái này tả vừa mới lên một đạo xác nghiệm một đạo giống như thiên lôi lôi điện lần nữa n g h như điên tại thân thể nàng đau đến toàn thân run rẩy có thể hết lần này tới lần khác ra rẻ không chút tổn hao cái này ma n o đan triệu hồi ra lôi điện sẽ oanh kích linh hồn võ giả linh hồn chính là thanh tướng thanh tướng nhận trọng thương võ giả nhục thân phía trên thần kinh cảm giác cũng sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt đến cho bản đế cởi dày ra thần phong ngồi ở bên giường hạ xuống mệnh lệnh nhường hàn vũ nghe lời hàn vũ vốn là cự tuyệt đang nghĩ nhục mạ lên tiếng có thể chỗ nào biết rõ thân thể của mình dĩ nhiên không tự chùi bắt đầu chuyển động nàng túi xuống eo nhỏ thế mà cho tần phong giải dây d à i giống như thị nữ đồng dạng cởi g i à y ra sau đó lại nhẹ nhàng cởi xuống vỡ dày cái này mẹ nó hàn vũ nội tâm cảm giác có một vạn đầu dương đà đang chạy nhanh hoàn toàn ngộng bước lên nhục thân căn bản không bị khống chế ngay cả thánh tướng cũng không bị khống chế duy chỉ có tư duy là thanh tỉnh khi làm xong mệnh lệnh này sau đó hàn vũ nhục thân mới khôi phục tự do trong nháy mắt hàn vũ cả người giống như nhận kinh ngạc tiểu thọ từ đồng dạng lui lại mấy bước sau đó hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì tần phong thản nhiên nói như ngươi vừa mới thấy ta có thể khống chế ngươi tất cả đương nhiên ngươi tư tưởng là tự do hàn vũ có một loại muốn hộp máu xúc động cảm giác đêm nay như là ác ngộng nàng thế mà bị cái này nhỏ ác ngộng ma vận dụng tà pháp khống chế xem như chân long đại lục đỉnh cấp sát thủ đây là x ỉ nhục hiện tại chúng ta hẳn là ôn hòa nhã nhặn đàm luận điều kiện ta chỉ cần một ý niệm có thể để ngươi chết thậm chí để ngươi chết cho ta trước đó ấm xuống giường tần phong mười phần nghiêm túc nói ra trong lúc nói chuyện còn cố ý nhìn một cái hàn vũ thân thể hàn vũ toàn thân run rẩy nàng cũng không muốn trước khi chết bị cái này tiểu ác ma xâm phạm ngươi muốn như thế nào mới có thể giải cái này ma chú hàn vũ ép buộc bản thân tỉnh táo lại đối phương không có đối với hắn xuất thủ nói rõ có điều kiện có thể đàm phán ngươi ngự có chút lớn nhưng đầu lại là rất thông minh vậy ta liền nói thẳng tại nhị hoàng tử bên người cho ta làm nội ứng ngày mai ta cần tình báo của ngươi tần phong nói xong xuất ra một mai đan dược nói đây là ban thưởng cho ngươi chỉ cần ngươi làm tốt để cho ta hài lòng về sau còn có vô số chỗ tốt hàn vũ thể chất đặc thù chính là một loại cực kỳ hiếm thấy ẩn tức thể chất đặc biệt vừa hợp thành vì sát thủ mà cái này mai đan dược chính là có thể cường hóa cái này thể chất đây là ám ảnh huyền đan một vạn năm phía trước chân long đại lục t u y ệ t tích hàn vũ trong lòng kinh hãi một cái chính là nhận ra đan dược này nàng truy cầu sát lục chi đạo lấy sát nhập đạo muốn tại đạo này đi đến đ ỉ n h phong liền nhất định phải cố gắng tăng lên thể chất huyết mạch nàng đi theo nhị hoàng tử chính là bởi vì nhị hoàng tử đã từng hứa hẹn cho nàng một mai ám ảnh huyền đan chỉ là nghĩ không ra tần phong thế mà trực tiếp đem đan dược cho nàng nghĩ không ra ngươi còn biết rõ làm việc cho giỏi ta nơi này cái này đan dược còn rất nhiều tần phong đeo mắt lại cái này làm chủ nhân muốn t r ư ớ c cho nô b u ộ c một chút ngon ngọt mới có thể để cho bọn nô b u ộ c làm việc cho giỏi hàn vũ tâm động đột nhiên phát hiện bị tần phong khống chế tựa hồ không tính quá xấu a vậy thì tốt ta đáp ứng ngươi điều kiện tiên quyết là không cho phép ngươi đối ta dùng sức mạnh nếu không ta thả giảng tử hàn vũ ánh mắt lấp lóe nhìn ra một tia thiếu nữ quật cường tần phong thản nhiên nói yên tâm ta đối với ngươi không có hứng thú đêm đã khuya ngươi có thể rời đi vương phủ lý quản gia nói với ngươi đồ vật ngươi trực tiếp nói cho nhị hoàng tử liền tốt không cần cất giấu tần phong đem cái kia lý quản gia viết xuống trang giấy trả lại cho hàn vũ hàn vũ thật sâu nhìn thoáng qua tần phong ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp sau đó thở dài một hơi biến mất ở trong phòng á m nguyệt trong hoàng cung một chỗ xa xôi cung điện á m nguyệt ngũ hoàng tử hành tẩu tại sâu thẳm hậu viện đêm m i n h n g ông hắn khó có thể ngủ hôm nay liền là thái tử t r i tuyển cơ hồ tất cả mọi người đều đã nhận định đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử mới là nhất có khả năng tranh đoạt thái tử vị nhân tuyển một khi hai người này trong đó một người chiếm được thái tử c h i vị như vậy cái k h á c các hoàng tử đều sẽ mất đi trở mình cơ hồ bị đày đi cái k h á c quận bên trong tỉnh trở thành vương hầu lấy nhị hoàng tử tâm n g oan thủ lạc nếu là đại hoàng tử lấy được thái tử c h i vị vậy còn dễ nói nếu là nhị hoàng tử lấy được một khi đăng lâm đế vị như vậy cái k h á c hoàng tử khác suy nghĩ nhiều sống một tháng ta không cam tâm vận mệnh liền kết thúc như vậy Ám n g u y ệ t ngũ hoàng tử thở dài hắn mâu thân vẹn vẹn không được sùng ái phi tử trong cung không quyền không thế hắn cơ h ồ kết giao không đến bất luận cái gì quyền quý chỉ có thể bị mai một bụi đất á m n g u y ệ t ngũ hoàng tử uống rượu tối nay hắn là trắng đêm khó ngủ nhưng mà đột nhiên một đạo thanh â m lạnh như băng thanh â m vang lên không phải liền là một cái thái tử chi vị sao chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý phối hợp chúng ta chúng ta có thể cho ngươi ngày mai trận kia tranh tải ngươi chiến thắng chương bảy trăm linh năm á nguyện hoàng đế ngũ hoàng tử nghe nói thanh âm lập tức sắc mặt biến đổi người là người nào ngũ hoàng tử lập tức bừng tỉnh vận dụng linh lực đem trong cơ thể rượu cồn bước ra ánh mắt nhìn lại sâu thẳm đêm tối chỉ thấy một đạo bóng người như ẩn như hiện thiên thần minh cổ bất p h à m bóng người nói chuyện phiêu miểu phảng phất là một đạo hình chiếu ngũ hoàng tử trong lòng kinh hãi thiên thần minh dĩ nhiên xuất hiện bất quá nó cũng không sợ hãi bởi vì hắn đã nhìn ra cùng hắn nói chuyện tựa hồ là một đạo linh lực tàn ảnh c ù nguyễn loại i hình h c ế Áng u ệ t Thánh Triều dù sao cũng là tam phẩm cấp bậc Thánh Triều, thiên thần minh lại lợi hại, muốn tiến phẩm minh hại, hoàng không cũng muốn cung, cũng lại lợi dù d sao vào cấp bậc là là d à g Nguyên lai là thiên thần minh thiếu minh chủ không biết tìm ta cái này chán nãn tiểu nhân vật có cùng mục đích ngũ hoàng tử tại thánh triều bên trong không đắc thế không ai ở sau lưng duy trì nhưng cũng không đại biểu hắn không có làm đầu v ó c tại thánh triều hoàng tộc trong số nhân viên làm đầu v ó c nhiều người là chỉ là quá nhiều người không có thân phận cả một đời đều khó có thể xoay người Tương phản những cổ á Thái Thái i kia lại nhiều dài giản, liền chiến, giúp ngươi chi ngươi ngươi phải thiên minh. không địa của ta nay tranh ta tranh ta có có có góc. Mục đích chúng cuộc chúng cả Chờ thuộc c thân rất rất tử đoạt đoạt tử trở thành tất cả hoàng tử trong hát thuận phận nhân, hôm hoàng thần lâm đơn đăng đầu để đế vị vị, vị, về là mã. bất phàm không có che lấp cái gì trực tiếp nói ra mục đích ngũ hoàng tử nghe vậy không có kinh ngạc không có phẫn nộ cơ hồ không có bất kỳ biểu lộ gì rất bình tĩnh Tất cả ngươi h ữ n thứ tựa trong hồ hắn này đang n dự đều liệu. g cảm t hẳn ấ bất y ta tử sao? sẽ đáp phàm ứng、sao? Ngũ hoàng tử cười nói. Cổ bất phàm cười nói, ngươi h cười Cổ cười là minh bạch tình cảnh của ngươi không cho phép lạc quan cùng với sau này trở thành ngươi mấy cái kêu hoàng huynh giới kiếm vong hồn không bằng đi theo tà thiên thần minh ta cảm thấy ngươi hẳn là một người thông minh ngũ hoàng tử suy nghĩ hồi lâu hồi tường lên từ nhỏ đến lớn trùng điệp tao ngộ bởi vì mẫu hậu gia tộc nhỏ yếu không được sủng ái rất nhiều phi tử con trai đều khi nhục hắn ẩu đả hắn từ nhỏ hắn bởi vì địa vị thấp kém mà không ngẩng đầu lên được những cái này cơ hồ trở thành hắn trong lòng bóng tối nếu là lại hướng một ngày có thể khiến cho đã từng khi nhục hắn người hung hăng giẫm ở dưới chân vô luận bỏ ra cái gì đại giới hắn đều nguyện ý hít sâu một hơi ngũ hoàng tử cười nói thiên thần minh nếu là thật sự có thể để cho ta leo lên thái tử chi vị cho các ngươi làm cầu lại như thế nào trong bóng tối cổ bất phàm đưa cho ngũ hoàng tử một đạo ngọc phủ chật nói mấy câu chính là biến mất tại trong đêm tối hôm sau sáng sớm theo lấy luồng thứ nhất ánh nắng p h ù hiện chân trời toàn bộ á n g u y ệ t hoàng thành giống như di vãng người đến người đi cũng không có quá náo nhiệt năm vị hoàng tử thái tử tuyển b ạ t tỷ thí cơ hồ bình thường dân chúng căn bản không biết chuyện này bí mật tiến hành hoàng thành bên ngoài mấy vạn cây số năm vị hoàng tử phân biệt dẫn đầu một vạn quân đội đi tới chỉ định tập hợp địa điểm bàn thắng lĩnh chính là yêu thú nơi tụ tập nơi này cơ hồ là hoàng vù tri địa tuy nói thuộc về áng nguyệt lãnh thổ nhưng cường đại yêu thú đã chiếm đất làm vua trong đó tứ đại thiên vương yêu cấp bậc yêu thú chia đều phiến khu vực này năm vị hoàng tử mang binh đến đây chấp hành đạo thứ nhất tỷ thí chính là muốn chém giết tứ đại yêu thú lúc này bài danh tại đệ nhất vị trí chính là đại hoàng tử ti cảng xem như áng nguyệt hoàng đế thân chữ sách phong việt vương hắn có ở rất nhiều hoàng minh có chút cực mạnh uy tín sở lãnh đạo một vạn tinh binh càng là cường đại đáng sợ đã đạt tới thánh cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ mà một vạn tinh binh tấn phong nữ hoa hạo thiên quyển thì là xem như thông x o á i tấn phong đứng ở một vạn tinh binh trước đó thô sơ giản lược đánh giá một cái đám này binh sĩ nói thật hắn cảm thấy bàn về mang binh đánh giặc bạch khởi thích hợp hơn đám này binh sĩ mặc dù tư chất không tệ tu vi cũng không yếu nhưng tiến vào bàn tháng lĩnh nội cùng trường kỳ sinh hoạt tại sơn mạch giải đất yêu thú đánh giết vẫn có chút không dễ dàng bởi vậy tần phong không có ý định dựa vào những cái này binh sĩ thủ thắng hắn sớm đã đối sách mà so sánh phía dưới c u n g đại hoàng tử lực lượng ngang nhau nhị hoàng tử tại bồi dưỡng quân đội phương diện liền lộ ra có chút năng lực nhị hoàng tử một vạn tinh binh mỗi một người đều có một đầu thuần hóa xích viêm yêu lang thành niên xích viêm yêu lang tu vi có thể đến võ hoàng cảnh đ ỉ n h phong tuy nói không cách nào cùng thánh cảnh nhất trọng thiên nhân cầy vai nhưng tốc độ cực nhanh khíu rác cực mạnh tại ác liệt hoàn cảnh phía dưới có thể vì binh sĩ tăng cường không ít chiến l ự c tư nhìn bề ngoài nhị hoàng tử không có chút nào nghi vấn là năm vị hoàng tử quân đội lực lượng mạnh nhất một chi bồi dưỡng yêu thu kỵ binh sở tốn hao tài lực không cho phép thiệt thòi nhỏ cùng so sánh trong đó ba vị hoàng tử liền lộ ra bình thường thôi cái kia chính là kiếm ảnh sao ám bộ tựa hồ không có người này đi nhị hoàng tử lúc này chú ý tới tân phong ánh mắt suy nghĩ tư biểu hiện nhìn lên thần phong rất bình phản không có xuất chúng khí chất nhưng từ tối hôm qua hàn vũ truyền tới thông tin bên trong biết được thần phong cực độ bất phàm hàn vũ chính là chân long đại lục đệ nhất sát thủ kế thừa huyết nguyệt hình bóng truyền thừa huyết nguyệt hình bóng chính là chân long đại lục vạn năm trước nhất đ ẳ n g giết thủ thế lực bởi vì quá cường thịnh tiếp nhận các đại thánh triều ám sát nhiệm vụ dẫn đến thụ địch quá nhiều bị mấy cái thánh triều vây quét vẫn diệt vạn năm ở giữa hàn vũ xem như cuối cùng một vị huyết nguyệt hình bóng người thừa kế đồng thời cũng là thiên phú mạnh nhất một người nàng đều không cách nào giết chết tần phong nói rõ tần phong thực lực đoán trường sớm đã có thể so với thánh cảnh tứ trọng thiên tại chân long đại lục tài nguyên có hạn n ụ c thân tu luyện đến thánh cảnh tam trọng thiên đã là đỉnh phong tồn tại muốn càng tiến một bước chỉ có mượn nhờ bên ngoài đại lục tài nguyên tu luyện hoặc là di tích cổ xưa vật c h u y ể n thừa mới được bởi vậy thực lực có thể đến thánh cảnh tứ trọng thiên nhân đều không thể khinh thường nhìn đến lần này tiêu diệt yêu thú trọng điểm là coi chừng cái này ám bộ kiếm ảnh nhị hoàng tử tâm tư kín đáo không cho phép một chút n g o ạ i ý muốn phát sinh cái khác ba vị hoàng tử thì là đều có đ a m chiêu trong đó tam hoàng tử thất hoàng tử đều là sầu mi khổ kiểm bọn họ biết rõ thái tử chi vị bọn họ bất quá là vật làm nền chân chính tranh đoạt chính là bọn họ đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh bất quá trong đó ngũ hoàng tử lại là cũng không có hiện ra một tia chán trường biểu lộ ngược lại dị thường bình tĩnh một màn này người nào cũng không có chú ý tới mà liên ở giờ phút này thánh thượng giá lâm một đạo hành o âm vang vọng tại dây đặc quân đội trên không một đầu phi cầm yêu thú phất qua hư không đây là một đầu đen nhánh yêu hưng to lớn hai cánh trải rộng ra một đạo cùng phong xoáy làm cho mặt đất b ụ i đất tung bay tại yêu hưng phía trên ngạo nghệ đứng vững một vị long b à o nam tử hắn ánh mắt đối xử lạnh nhạt đảo qua ở đây đông đảo các hoàng tử t r ậ t phu hiện một vòng ý cười dùng đến vang vọng thanh âm nói nơi này là các ngươi trận đầu tỷ thí lời nên nói ta ở tối hôm qua đã nói đến rất rõ ràng các ngươi là cốt nhục của ta ta không hy vọng nhất nhìn thấy chính là các ngươi tự giết lẫn nhau ta hy vọng các ngươi có thể đem tâm tư dùng ở tăng lên bản thân năng lực mà không phải tàn sát đồng tộc á m nguyệt hoàng đế chỉ chỉ phía trước sân nhạc nói hiện tại bày ra các ngươi tài hoa cùng năng lực thời khắc giáng lâm chỉ cần ai có thể chém giết một đầu yêu thú cừng giả trận này tỷ thí liền coi như quá quan các ngươi trong đó sẽ đào thải một người làm tốt chuẩn bị sao chương bảy trăm linh sáu tổng đánh ra đầu chim á m nguyệt hoàng đế đối xử lạnh nhạt nhìn qua năm vị hoàng tử hán khí thế như long cả người khí tràng khổng lồ nghe nói á m nguyệt hoàng đế cũng là một vị thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại linh hồn thánh tướng t u vi đã đột phá đến thánh cảnh tứ trọng thiên xa xa siêu việt đồng dạng thánh cảnh tam trọng thiên cao thủ đối mặt đế vương huy áp năm vị hoàng tử một mặt bình tĩnh giờ phút này đồng thời nói phụ hoàng nhi thần đã chuẩn bị chờ lệnh tùy thời động thủ chu sát yêu ma áng nguyệt hoàng đế hài lòng nhìn thoáng qua năm vị hoàng tử nói cái kia trận đầu tỉ thí l i ề n bắt đầu đi chúng ta thủ ở chỗ này quan sát các ngươi chỉ có hai canh giờ thời gian nếu là không cách nào mang về đại yêu cũng coi như thất bại hắn đem một nén nhang đốt nơi này có một loạt thơm chỉ cần đốt xong hai canh giờ chính là đi qua đông đảo hoàng tử nhìn thấy lập tức dẫn đầu riêng mình quân đội lấy không cùng đường kính xuất phát tiến về sân mạch nhìn qua rất nhiều hoàng tử rời đi á m nguyệt hoàng đế bên người lập tức đi ra một vị lao đầu ngươi nói ta đây năm cái h à i tử người nào kế thừa khả năng to lớn nhất á m nguyệt hoàng đế hỏi thăm kỳ thật hắn nắm chắc trong lòng hắn rất coi trọng liền là nhị hoàng tử vô luận tâm cơ vẫn là thủ đoạn lại hoặc là tâm địa ngon độc đều so đại hoàng tử mạnh một chút càng trọng yếu một chút nhị hoàng tử mẫu phi chính là một vị thiên ngoại chi nhân tuy nói mấy năm trước chết đi thế nhưng nhất tộc thế lực Tại thiên kết tính nhất nhật thiên ngoại, đại ngoại đại giới giới chân phá hướng nếu long cùng là lục lục cả, có vỡ, ý bởi ê n ngoài môn giới đại thế m ra. n ó không chừng thánh thể thiên che áng nguyệt ngoại có được tộc triều lấy tri Bởi trở. vậy hắn xem trọng nhị hoàng tử nhiều một chút áng nguyệt hoàng tử bên người láo giả chính là một vị mắt trái hai con người láo giả trong tay hắn nắm lấy một đạo kỳ dị mai rùa phía trên khắc cấn cổ lao chú văn hắn hồi đáp lão hủ một tháng trước tính một quẻ nhị hoàng tử thắng lợi khả năng có thể lớn một chút á m nguyệt hoàng đế cười n h ạ t một cái nói như thế nói đến ánh mắt của ta cũng khá song đồng lão giả cười một cái lộ ra một ngụm màu vàng rằng nói nhưng bây giờ nha ta cảm thấy năm vị trong hoàng tử có ba vị hoàng tử đều có cơ hội tiến vào trận cuối cùng tỷ thí đồng thời ta cũng nhìn không thấu ai có thể thu hoạch được cuối cùng thắng lợi lấy được thái tử chi vị song đồng lão giả nói xong á m nguyệt hoàng đế sắc mặt hơi hơi biến hóa như thế nói đến trận này tỷ thí sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý m u ố n ám nguyệt hoàng đế thở dài một hơi nhìn đến hắn vẫn là quá coi thường con của mình ban thắng lĩnh yêu thú sơn mạch nội bộ tứ đại yêu thú cường giả ở nơi này một ngày t ề tụ sớm ở tối hôm qua bọn họ tiếp nhận đạt tới tin tức ám nguyệt hoàng triều muốn cử binh xâm phạm tập sát bọn họ bởi vậy bọn họ sớm đã làm xong chuẩn bị lúc đầu tứ đại yêu thú cường giả bình thường sẽ không tụ tập cùng một chỗ nhưng lần này tình huống đặc thù bọn họ nhất định phải cùng một chỗ đối mặt hoàng tộc cường địch lúc này tứ đ ạ i yêu thú cường giả ngồi chung một chương bàn đá sắc mặt đều mười phần không tốt bọn họ đều đã hóa hình bề ngoài anh tuấn nhưng lông mi ở giữa thấu lộ ra nhất gạt bỏ khí ám nguyệt hoàng tộc quá đáng giận chúng ta nước vào không phạm nước sông bọn họ lại muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt một vị hổ tộc yêu thú cường giả tức giận hán sở lãnh đạo hổ tộc yêu thú một mực chiếm cứ một tòa sân mạch tuy nói thường xuyên ẩn hiện ở nhân gian thành thị thú liệp h â n tộc quá chưa bao giờ có làm ra quá khác người sự tình chỉ là hắn không nghĩ đến ám nguyệt hoàng tộc lại bắt đầu châm đối bọn họ từ năm mươi năm trước chúng ta không có quy hàng ám nguyệt thánh triều đám này hoàng tộc nhân viên liền đã đem chúng ta xem như đạo tặc diệt s á t chúng ta là sớm muộn sự tình tượng tộc yêu thú cường giả n h a o mắt lại hắn ngự a khí bình thản không có bao nhiêu cảm xúc ba động nói chuyện tựa như là ở giải bày phảng phất sự tình không liên quan đến mình tất nhiên cái này ám nguyệt lão nhi phái hắn t ử tôn hậu đại đến đây chúng ta liền cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem nhường cái này lao đ ổ vật minh bạch một cái đạo lý cái này bản tháng lĩnh nội chúng ta mới là lao đại ngưu tộc yêu thú cường giả giật giật mũi to biểu thị tính tình không tốt muốn động thủ đúng rồi lao ngưu nói không sai nhường hắn ngũ tử đều chết cuối cùng một vị xà tộc yêu thú cường giả phát biểu tất nhiên mọi người có quyết định như vậy chúng ta liền hành động A, gọi là nhị hoàng tử t i ể u tử có chút không đơn giản ta đi ứng đối hổ tộc yêu thú cường giả đạo tứ thú hắn bài danh lao đại những người khác không có ý kiến cũng đều lựa chọn mục tiêu đồng thời xuất động toàn bộ bàn thắng lĩnh nội tức khắc sát khí bừng bừng vô số yêu thú đều rối rít hiện thân sơn mạch nguy cơ chập trùm ở một nơi yêu thú sơn mạch nơi hẻo lánh thần phong dẫn đầu quân đội đã đóng quân ở chỗ này bất quá cái khác hoàng tử lãnh đạo quân đội đã tiến về sơn mạch chỗ sâu duy chỉ có tần phong lãnh đạo quân đội không có tiếp tục đi tới kiếm ảnh ngươi làm kiểu gì chỉ huy làm sao ở chỗ này dừng lại thời gian chỉ có hai canh giờ nếu là không thể cùng bên trong dãy núi đại yêu thú quyết chiến chúng ta coi như thất bại vân ngân từ một vạn tinh binh đội ngũ bên trong đi ra vô cùng tức giận hắn đấu kỵ tân phong bởi vì hắn vẹn vẹn làm chàng chiến dịch này p h ó tướng mà tân phong thì là làm chủ soái cái này khiến hắn cảm thấy rất không có mặt m ũ i rõ ràng hắn thực lực so với tần phong cường đại nhiều l à giết kiếm ảnh chúng ta không đi thú liệp yêu thú cường giả trốn ở nơi này làm cái gì thiên lôi lần này cũng cùng đi lên góp náo nhiệt nàng biết rõ tần phong ý đồ xấu nhiều bởi vậy dạng này hỏi cái khác binh sĩ cũng là nghi vấn tần phong xì xào bàn tán ồn ào h i ệ n nhiên không tin tần phong lãnh đạo năng lực duy chỉ có một mực trầm mặc đại hoàng tử cố ý nhìn tần phong một cái không nhiều nói ra lời chờ đợi tần phong giải thích hắn hiểu được t ầ n phong nhiều như vậy nhất định có nguyên nhân đáng tiếc hắn nghĩ như thế nào đều không minh bạch tần phong nguyên địa chờ lệnh là chuyện gì xảy ra bởi vì cái gọi là bổng đánh ra đầu chìm cái thứ nhất xông vào đám kia yêu thú địa bàn nhân chuẩn không có gì tốt hạ tràng chúng ta trước chờ một canh giờ chờ đánh đến kém không phải lại tiến vào sân lông tân phong không muốn làm quá nhiều giải thích tìm một khối sạch sẽ tảng đá lớn ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần hắn sớm ở tối hôm qua đã nghĩ kỹ đối sách cùng với đi tìm kiếm yêu thú không bằng nhường những cái kia yêu thú đến tìm kiếm bọn họ dù sao đám này yêu thú thay mắt đông đảo chỉ cần tiến nhập bản thắng lĩnh đã bước vào bọn họ ánh mắt phạm vi bên trong tần phong tin tưởng chỉ cần hắn quân đội biểu hiện lười nhác không có chút nào p h ò n g bị đoán chừng không lâu thì có yêu thú đại quân muốn tới tập kích khi đó chỉ cần nhanh chóng xác định yêu thú cường giả vị trí sau đó vây quét chém giết mang theo yêu thú cường giả đầu thú về trình diện liền có thể nhanh chóng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ cái gì b ồ n g đánh ra đầu chim ta xem ngươi đây là e ngại nhát gan vân ngân giận dữ nói t i càng khoát tay háo nhường vân ngân im miệng ti càng hướng về tần phong hỏi kiếm ảnh ngươi có thể có cái gì dự định tần phong cười nói một lát nữa ngươi liền biết sau đó đi qua đại khái nửa canh giờ toàn bộ sân mạch i ã thú gào thét thanh âm liên tiếp mà tần phong sở lãnh đạo quân đội lại là lười biếng nguyên địa nghỉ ngơi rất nhiều người đều một m ô n g ngồi ở trên mặt đất năm cái một nhóm mười cái một đám bắt đầu đánh bài chương bảy trăm lẻ bảy thi tinh nguyện lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện hướng về tần phong bắn ra một đạo phi đao cẩn thận thích khách vân ngân một cái bảo vệ ti càng gặp phi đao là thẳng hướng tần phong bên người chính là nhũ mày thở dài một hơi cũng không có dự định nghị cách cứu viện ở trong mắt hắn tần phong chết mất mới là tốt nhất mà cái kia phi đao cổ quái là thế mà đứng ở giữa không trung sau đó tần phong đưa tay cái kia phi đao liền rơi xuống một đạo linh lực tràn vào tần phong thể nội nao hải tức k h ắ c hiện ra một đoạn tin tức những cái này tin tức toàn bộ là ghi chép còn lại bốn vị hoàng tử tao ngộ không cần đoán bốn vị này hoàng tử đều lâm vào khẩu chiến tứ đại yêu thú cường giả đều rối rít hiện thân tập kích tiến vào sơn mạch chỗ sâu bốn vị hoàng tử trong tin tức đem tứ đại yêu thú cường giả bộ phận thủ đoạn binh lực đều cho làm ra giới thiệu cặn kẽ đồng thời bốn vị hoàng tử nội tình cũng là chiếm được toàn diện hiểu rõ trong đó làm cho tần phong kinh dị là ngũ hoàng tử căn cứ hàn vũ đưa cho tin tức ngũ hoàng tử nguyên bản thuộc về yếu thế hoàng tử nghe nói lãnh đạo quân đội cũng là tàn binh lao tướng thực lực thấp kém nhưng không biết tại sao tam hoàng tử trong quân đội tựa hồ có vài trăm người kêu i dũng thiện chiến mẹ nó h u n g mãnh liên tục chém giết vô số yêu thú thực lực không thể so với nhị hoàng tử yếu bao nhiêu về phần nhị hoàng tử trước mắt còn tại ẩn tàng thực lực giai đoạn không có thi triển ra toàn bộ thủ đoạn hắn đang chờ đợi đại yêu tự mình xuất thủ hàn vũ tiểu nha đầu làm tốt lắm thần phong khỏe miệng phù hiện một vòng ý cười hắn đối cái kia nhị hoàng tử có chút hiếu kỳ nghe nói nhị hoàng tử chính là thiên ngoại chi nhân trước mắt cũng không phải là sự kiện này nhân vật cái này cùng hắn thân phận có chút tương tự a hy vọng nhị hoàng tử trên người mở ra cái khát treo bằng không thì liền không dễ chơi thần phong cảm thấy nhị hoàng tử là một cái biến số về phần ngũ hoàng tử nha tần phong phủi một cái thiên lôi trong lòng đã minh bạch thiên thần minh nhân hẳn là trong bóng tối nâng đỡ ngũ hoàng tử ti càng thấy đến phi đ a u cổ quái không nhịn được hỏi tiếm ảnh vừa mới người nọ là ai thần phong cười nói một cái mật thám đưa tình báo sau đó liền đem hàn vũ xem như nội ứng giết lý quản gia còn có bị hắn nô dịch chờ sự tình vận dụng linh lực truyền âm vì ti càng giảng thuật ti càng nghe sau cảm thán nghĩ không ra vương phủ nội gian c ư nhiên là chân long đại lục đệ nhất sát thủ tức khắc cảm thấy d ù n g mình chỉ là hắn có chút thống khổ vị kia lý quản gia thế mà phản bội hắn hắn chỉ muốn nhường lý quản gia tại trong địa lao hảo hảo tỉnh lại bất quá ti càng vẫn là sợ hai thán phục tần phong thủ đoạn thế mà có thể thu hắn hàn vũ trở thành nô tỷ như vậy cái này trận đầu t ỷ thí hắn xem như tất thắng điện hạ không thể như thế tin tưởng hắn vân ngân đến chết đều không tin t ầ n phong đối với cái này đại hoàng tử lắc lắc đầu nói ngươi không cần nhiều lời hảo hảo làm tốt bản chức là được rất rõ ràng ti càng đây là đang thiên vị tần phong vân ngân chỉ có thể cắn răng nghiến lợi chứng mắt nhìn chằm chằm tần phong một cái sau đó đi cấu kết thiên lôi đi nữ hoa hạo thiên khuyển thánh tướng ly thể theo ta cùng đi quan sát một cái cái k h á c các hoàng tử động tĩnh chúng ta muốn mượn gió bẻ mang một cái tần phong tránh khỏi trước mắt quần chúng tầm mắt thi triển một loại bí pháp có thể khiến cho thánh tướng ẩn tàng khí tức cùng hình thái hóa thành vô hình hạo thiên khuyển cùng nữ hoa lưu lại một tôn nục thân chính là theo sắt tần phong mà đi tần phong chạy theo hàn vũ trong tay lấy được tình báo lúc này các đại các hoàng tử đang cùng yêu thú cường giả đại chiến trang diện chính là gây cấn giai đoạn thần phong cách làm rất đơn giản cái kia chính là nhìn xem có thể hay không kiểm chút gì lỗ thủng chỉ là đánh giết yêu thú cường giả quá không có gì tiện nghi có thể đ ổ nghe nói những cái này yêu thú cường giả giết không ít nhân tộc võ giả còn cướp đoạt vô số thương đội chân long đại lục các đại thương hội tổn thất không nhỏ tần h phong tử trong tình báo hiểu rõ những cái này tin tức đệ nhất cử động chính là đi ăn cướp thừa dịp những cái này yêu thú cường giả cùng đối phó các đại hoàng tử h ắ nói vừa vặn vào vào về, ta chia ra ta mang gian động bên trong. Chúng hành động, tứ đại yêu thú cường giả phân biệt là ứng, hổ, tượng, nghiêu, chúng ta đi hổ cùng ưng động ngươi phân đường đi tượng cùng châu động phủ, tiến vào liền là cùng đoạn, nhìn thấy đáng tiền nhớ muốn tròn không n chạy các Các châu cái cụ. phủ thú hổ, hổ phủ. phủ, thấy hết thể khí đại đại yêu là là đi đi giả biệt giả mười tứ kỳ xong tần phong phân biệt đưa cho nữ hoa cùng hạo thiên khuyển mười mai không gian khí cụ hạo thiên khuyển cùng nữ hoa khỏe miệng hơi hơi run rẩy cái này chủ nhân thực sự là vô s ỉ đến cực điểm thừa dịp địch nhân đánh nhau đi vụn trộm đoạt lại đối phương động phủ cái này cơ chí bọn họ rất ưa thích thế là hai người nhất chó chia ra hành động mười phút đi qua hai người nhất chó lần nữa tập hợp toàn thân trên dưới sớm đã phơi đầy tứ đại yêu thú tài bảo không thể không nói cái này tứ đại yêu thú thường năm tháng mệnh a n cướp á m nguyễn hoàng triều thương hội thậm chí ăn cướp bên ngoài hướng thương hội tích lũy xuống tài bảo tương đương với toàn bộ á m nguyễn thánh triều mười năm thu nhập khoản này thu nhập gần như khủng bố tần phong kiếm một món hời cảm thấy lúc này thân thể của mình giá đều muốn đột phá vài chủ ước nhưng ta đại tần vẫn như cũ thiếu tiền tần phong trong lòng nói như vậy một câu nhường bản thân không muốn bành trướng không phải liền là chỉ là vài chủ ước sao phải biết bồi dưỡng quân đội cùng võ giả quả thực là động không đáy mà liền ở giờ phút này chiến đấu sân bãi hổ tộc yêu thú cường giả cùng á nguyệt nhị hoàng tử chiến đến thiên phiên địa phúc t ử vong một mảnh yêu thú thi thể cùng nhân tộc võ giả thi thể chất đầy toàn bộ sân gian một mảnh thê thảm cảnh tượng phù hiện tầm mắt quân ta tử vong hơn 5.700 n người một vị phó tướng vì nhị hoàng tử báo cáo quân tình nhị hoàng tử sắc mặt cực kỳ âm trầm hắn không nghĩ đến hổ tộc yêu thú cường giả cực kỳ khó chơi cái này còn vẹn vẹn một vị nếu là bốn vị liên thủ hậu quả khó mà lường được bất quá nhị hoàng tử lại minh bạch hổ tộc đại yêu không có khả năng cùng một chỗ liên thủ nếu liên thủ bọn họ bọn họ năm vị hoàng tử cũng sẽ liên thủ cứ như vậy hổ tộc đại yêu gặp phải áp lực không nhỏ nhìn đến phải tốc chiến tốc thắng thời gian đã có một canh giờ nhị hoàng tử suy nghĩ sau đó thần sắc khẽ động lấy ra một đạo minh văn hắn là một vị võ tu đồng thời cũng là một vị minh văn sư hắn minh văn cùng cái thế giới này minh văn hơi kinh ngạc hắn kế thừa mẫu thân nàng bộ phận huyết thống huyết thống ẩn chứa cường đại dị giới ký ức cho nên hắn sáng tác minh văn xuất kỷ quỷ dị không giống với nảy thế giới、Kết. nhị hoàng tử trong tay minh văn lực lượng phát ra hắn mở ra kết giới cả người đều bắt đầu hiện ra một đạo bóng tối cái này bóng tối p h á thoái bị một đạo quang mang thay thế quang mang hóa thành đỏ tươi màu sắc thôn vệ sơn gian văn vật cái này minh văn lực lượng hóa thành thánh quang ra chỉ ở những cái kia thú kỵ binh trên người nháy mắt thú kỵ binh giống như mỏ hóa nhưng bọn họ lại mang theo lý trí nhục thân tốc độ cùng chiến đấu tư duy nháy mắt bị tăng lên một cái cấp bậc ầm ầm ầm thú kỵ binh chém giết yêu thú giống như là ở thái thịt một đường quét ngang không trở ngại trọn vẹn mấy ngàn thú kỵ binh tại mấy chục vạn yêu tộc vây công phía dưới lộ ra vô địch hàn vũ ở sau l ư n g yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này trong lòng chấn kinh ti tinh n g u y ệ t quả nhiên lợi hại không hổ là thiên ngoại chi nhân hậu đại hàn vũ trong lòng thầm đủ thì tinh n g u y ệ t chính là nhị hoàng tử danh tự nghe nói tinh n g u y ệ t nhị tự cũng không phải là hoàng tử đặt tên mà là mẹ của hắn t r ư ơ n g bảy trăm linh tám an cướp đạo phủ trên bầu trời còn tồn tại vô số thế giới nhị hoàng tử ti tinh nguyệt mẫu thân nhà thế giới hán gia tộc chính là tinh nguyệt tộc tinh nguyệt tộc lực lượng có thể trưởng không tinh thần cùng nguyệt lượng bọn họ chủng tộc cường đại có thể triệu hoán sao băng chế tạo đêm tối huyền diệu vô cùng ti tinh nguyệt thi triển đạo kia minh văn lực lượng chính là tinh nguyệt tộc đặc hữu tinh thần chi quang p h à m l à bị tinh thần chi quang chiếu dọi nhân tại từng cái phương diện đều sẽ bị nháy mắt tăng lên bao quát một người ai quy vê anh một đạo kinh thiên đại bạo tạc phát sinh một vị thú kỵ binh võ giả thế mà tự bạo nổ chết một nhóm thánh cảnh yêu thú bay múa đầy trời bọc máu cực độ làm cho người buồn nôn hổ tộc yêu thú cường giả đối xử lạnh nhạt nhìn qua chiến trường sắc mặt â m trầm đến cực điểm hắn chết đi quá nhiều yêu thú đau lòng không thôi nhị hoàng tử thủ đoạn nhường tâm hắn nặng như sát lại tiếp tục như vậy mấy chục vạn yêu thú đại quân muốn bị cái này mấy ngàn người thú kỵ binh giết sạch còn phải bản tôn xuất mã hổ tộc yêu thú cường giả cầm trong tay một đạo chiến phủ xoay người mà lên hắn một tiếng gào thét chính xác sơn gian đều chấn động ti tinh nguyệt nhìn thấy nơi xa hổ tộc yêu thú cường giả xuất hiện khoe miệng liệt lên một vòng ý cười nói rốt cục đem cái này lao đồ vật dẫn đi ra long mãng tộc nhân nghe lệnh vây giết hổ tộc yêu thú c h i vương đây là một đầu hổ yêu vương nhân mấy ngàn thú kỵ binh căn bản không cách nào ngăn lại yêu này thú chỉ có chân chính thánh cảnh cao thủ xuất động mới có thể lưu lại tôn này đ ạ i yêu tuân mệnh long mãng tộc cao thủ phù hiện thân ảnh hai mươi đạo bóng người xuất thủ cái này hai mươi người tu vi toàn bộ đến thánh cảnh tam trọng thiên trở lên trong đó mười người tu vi đã thánh cảnh tam trọng thiên đ ỉ n h phong bọn họ nhục thân buộc phát cường đại lực lượng thánh tướng lực lượng cũng là từ nhục thân bên trong nổ tung kinh khủng khí thế lập tức đem hổ tộc yêu thú cường giả vây quanh cùng một chỗ động thủ giết nó cựu ưu tử huy động độc tí chiến lược không giảm khổ long lao đầu cùng rất nhiều long mãng tộc nhân không dám chủ quan bọn họ riêng phần mình thi triển thủ đoạn từng đạo từng đạo mạnh võ kỹ oanh kích mà ra chấn động toàn bộ s â n gian hổ tộc yêu thú cường giả sắc mặt trắng bệnh đối mặt hai mươi người vây công hắn cơ h ộ i liên tục bại lui thương thế không ngừng tăng thêm nhân tộc các ngươi thực sự là hèn hạ có bản sự cùng ta đơn đấu hổ tộc yêu thú cường giả máu me khắp người trong lúc nói chuyện chính suy nghĩ như thế nào bỏ chạy có thể long mãng tộc cường giả nơi nào sẽ cho hắn cơ hội cựu ưu tử đơn bàn tay không kiếm thuật ở rất nhiều cường giả phụ lực phía dưới một kiếm chặt đứt hổ tộc yêu thú cường giả cánh tay hổ tộc yêu thú cường giả kinh khủng đau đến đầu váng m ắ t hoa hắn sợ h a i nói nhân tộc đừng giết ta ta bảo trong động tồn tại vô tận tài bảo chỉ cần các ngươi buông tha ta ta đem những cái kia đ ổ vật đều cho các ngươi vì các ngươi làm trâu làm ngựa t ì tinh nguyệt nơi nào sẽ tin những quỷ này mà nói âm thanh lạnh lùng nói nhanh giết nó đừng để nó đào tẩu khổ long lao đầu tức khắc cười lạnh một đạo quyền ý quét ngang ra kinh động thiên địa vô tận q u y ề n ý toàn bộ đánh vào hổ tộc yêu thú cường giả lồng ngực chủ tử để ngươi chết ngươi chỉ có chết khổ long lao đầu sắc mặt lộ ra một vòng dữ tợn hổ tộc yêu thú cường giả tuyệt vọng toàn bộ nhục thân thương thế quá nặng trực tiếp bị đánh về nguyên hình hóa thành cao mười trượng hát sắc yêu hổ nó gào thét muốn bỏ chạy nhưng trọng thương nó cơ hồ không đường thối lui ẩm một đạo kiếm quang từ thiên mà đến cựu ưu tử chính là lấy xuống cự hồ thủ cấp đông đảo hổ tộc yêu thú nhìn thấy vua của bọn chúng đã chết dọa đến sắc mặt kinh biến nhao nhao bỏ chạy cất kỹ cái này hổ yêu thi thể ti tinh nguyện tâm thanh lạnh lùng nói sau đó dẫn đầu đám người tìm được hổ tộc yêu thú cường giả đậu p h ụ đối với chém giết những cái này yêu thú vương giả hắn kỳ thật càng thêm để ý là yêu thú vương giả tài phú tôn này hổ tộc yêu thú cường giả trước kia cướp bóc không ít từ bên ngoài đến thánh triều thương đội có thể nói là giàu đến chảy mỡ hắn nếu có thể lấy được cái này hổ tộc yêu thú cường giả tài bảo nội tình tất nhiên sẽ tăng cường không ít như vậy ý nghĩ nhường hắn dẫn đầu mấy vị cường giả tiến vào động phủ có thể dẫn vào cảnh tượng trước mắt c h ó á n g váng ánh mắt của hắn yêu thú cường giả động phủ đầy dây bờ bộn tựa hồ bị người cướp sạch qua một dạng không muốn một lượng linh kim ngay cả một lượng hoàng kim đều bị ăn cướp được sạch sẽ ngay cả động phủ bên trong bộ một đạo hoàng kim chế tạo cửa đều cho đào đi đến tột cùng là người nào t ì tinh nguyện sắc mặt â m trầm đến cực điểm trong lòng n g m nghĩ chẳng lẽ bọn họ cùng hổ tộc yêu thú thù địch bị cái khác hoàng tử chú ý dẫn đến tất cả chỗ tốt thiện nghi người khác càng nghĩ càng nộ tại bàn thắng lĩnh một chỗ sừn núi ở giữa tần phong nữ hoa hạo thiên khuyển thánh tướng t ế tụ nhao n h a u đem thu được mà đến vật phẩm giao cho tần phong tần phong nắm chặt trong tay hai mươi gian không gian khí cụ khoe miệng vui nở hoa cái này bốn con yêu thú động phủ thật đúng là mẹ nó phì nhiêu t ầ n phong sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng cả ngươi kích động không thôi cái này bốn con yêu thú cường giả cộng lại bảo vật to lớn đến cực điểm hắn trước đó dự toán đám này yêu thú tài phú vẹn vẹn có thể so với á m nguyệt thánh triều mười năm thu nhập kết quả ngoài ý liệu là thu được mà đến tài phú c h ọ n vẹn có thể so với hai mươi năm cái này quá kinh hỷ đi chúng ta trở về tần phong không dám nhiều dừng một chút bất quá đi lên lại là tại hưng tộc yêu thú cường giả động phủ phía trước lưu lại một k i a khí tức đồng thời một đường đi lên đều lưu lại khí tức còn x u ấ t lại hắn biết rõ ương tộc yêu thú cường giả chạy trốn năng lực to lớn cùng hoàng tử đối chiến một khi tình huống không ổn liền sẽ trốn về đ ộ n g phủ mà ương tộc yêu thú cường giả động phủ cấu tạo hiểm trở dễ thủ khó công cơ hội một người giữ ải vạn người không thể qua trừ phi ương tộc yêu thú cường giả tự nguyện ra đ ộ n g phủ nếu không những người khác rất khó công phá bởi vậy hắn đánh cướp ương tộc yêu thú cường giả động phủ bên trong tất cả tài bảo mới thuận tiện nhường hạo thiên khuyển từng du lịch qua đây làm như thế đủ để chọc giận ưng tộc yêu thú cường giả nhường hắn tới tìm thủ t ầ n phong về tới nơi chú đóng bởi vì thi triển ẩn tức bí thuật tất cả mọi người đều không có phát giác tần phong thánh tướng ly thể thánh tướng trở về bản thể tần phong đánh ngáp một cái tính toán ưng tộc yêu thú đến thời gian cái kia vân ngân cùng mấy cái đồng đội đánh một hồi bài sau thua liền mấy lần tại thiên lôi trước mặt mất đi mặt mũi sau đó liền tức giận không đùa nhìn thấy tần phong một bộ buồn ngủ lười biếng biểu lộ tức khác tâm cơ khe động đi tới tần phong trước người kiếm ảnh lúc này một canh giờ đã qua chúng ta lại một mực thủ hộ tại bản thán g lĩnh sơn mạch bên chân tiếp tục như vậy bốn con yêu thú vương giả đều bị bốn vị k h á c hoàng tử cướp đi ngươi hỏng điện hạ chuyện tốt vân ngân chỉ trích đạo sau đó hướng về một bên đại hoàng tử ti càng nói đại hoàng tử để cho ta làm thống xoài a chúng ta lúc này g i ế t vào s ơ n mạch còn có cơ hội chém giết một vị yêu thú vương giả thu hoạch được tỷ thí thắng lợi ti càng bất vi sở động bình tĩnh nói lại chờ chút không muốn kích động vân ngân nhìn thấy trong lòng khí nộ đến cực điểm nghĩ mãi mà không rõ tại sao đại hoàng tử như thế tín nhiệm một cái ám bộ nhân viên một vòng trước nay chưa có đ ấ u kỵ làm cho hắn nhìn về phía tần phong ánh mắt hận không thể đem tần phong tươi sống ăn sống quá tức giận keng thu hoạch được vân ngân ác ma giá trị một nghìn chín trăm chín mươi chín chương bảy trăm linh chín nhẹ nhõm chiến thắng tần phong kỳ lạ không nghĩ đến dạng này đều có thể khiến được vân ngân đ ấ u kỵ lên g i a hỏa này có phải hay không từ nhỏ đã đấu kỵ kẻ khác lớn lên bản thân không có bản sự thế là liền mỗi ngày đấu kỵ cái này đấu kỵ kia vâng nhưng mà ngay ở giờ phút này bên trong thiên địa đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh khủng linh lực sơn gian bắt đầu vang vọng yêu thú tiếng gầm toàn bộ hư không từng đạo từng đạo yêu thú biến thành bóng người xuất hiện cầm trong tay binh khí khí thế hùng hổ rất nhiều chiến sĩ dọa đến vội vàng đứng dậy tìm kiếm binh khí đáng tiếc lúc này tất cả yêu thú đã nhanh chóng tới gần đem bọn họ toàn bộ vây quanh cơ hồ nháy mắt đại hoàng tử toàn quân bị bắt làm tù binh duy chỉ có t ầ n phong nữ hoa hạo thiên khuyển còn có rất nhiều thánh cảnh tam trọng thiên cao thủ cùng một nhóm yêu thú chống lại nhưng bọn họ hiển nhiên đã bị vây quanh vân ngân khí nộ nói kiếm ảnh đây chính là ngươi chỉ huy quân đội nếu không phải ngươi nhường quân đội vung lòng cảnh giác có thể toàn quân bị bắt sao trong đó đám người cũng là oán trách đến cực điểm đều do g i a hòa này nếu là vân ngân t h ô n g x o a y quân đội căn bản không biết dạng này hiện tại hết thể đều xong đời tất cả quân đội ồn ào bọn họ bị bắt làm tù binh tính mệnh nguy hiểm cho lúc này toàn bộ oán hận lên tần phong đến ác ma giá trị 20-22, 3 3 3 3 3 3 m 6 6 i t ầ n phong kinh ngạc phát hiện đám này binh lính mặt trái năng lượng thật đáng sợ cơ h ộ i không hạn chế hiện lên mà đến vừa mới đặc biệt đánh bài còn vui mừng cực kỳ còn gọi tuyên hắn cái này thống soái am hiểu lòng người hiện tại toàn bộ trái lại hận thấu h ắ n đại hoàng tử ti càng thì là tinh táo nhìn qua tần phong như có điều suy nghĩ hắn lộ ra bình tĩnh bởi vì hắn phát hiện tựa hồ lúc này phát sinh tất cả chính là trước đó tần phong dự đoán một dạng nhường quân đội t à n mạn hấp dẫn địch nhân tập kích kích lúc này cơ h ộ i là cao nhất đánh bại yêu thú vương giả cơ hội chỉ bất quá nếu là bọn họ đám này lãnh tụ xuất kích không để ý binh sĩ chết sống chém giết quân địch thủ lĩnh sợ rằng sẽ gây nên cực lớn phụ ảnh hưởng truyền cua tui nét sẽ mất đi lòng người thần phong ngươi muốn thế nào đánh vỡ cái này cục diện ti v i ệ t hoàng tử nhớ kỹ thần phong bên người cao thủ chính là mặt nạ nữ tử chỉ là hắn cảm thấy coi như là mặt nạ nữ tử chính là một vị thánh cảnh tứ trọng thiên thậm chí ngũ trọng thiên cao thủ tựa hồ cũng khó có thể làm được một kích lực lượng đánh giết hơn mười vạn yêu thú đại quân tướng lính đi lần này phiền thoái long xả l a o tổ cười khổ một tiếng nhìn chăm chú nơi xa hắn xem như yêu thú có thể phát giác một cỗ khổng lồ khí tức chính trạng mặt tới hoa một đạo hắc bảo nam tử khí cấp bại phôi từ hư không hạ xuống hắn dáng người cao lớn trọn vẹn nắm giữ hai mét ánh mắt s ắ c bén mũi nổng lên thật cao người này chính là ư ơ n g tộc yêu thú cường giả hắn ánh mắt đảo qua đám người chính là rơi vào tần phong trên người nói tiểu tử đem đồ vật còn trở về ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây thể t ầ n phong một mặt bình tĩnh nói nếu là không giao cho đây không cho ương tộc yêu thú cường g i ả tức giận đến cả người đều nhanh muốn sụp đổ tức miệng mắng to ta muốn đưa ngươi phân thây ăn hết còn muốn đào ngươi cả nhà mộ tổ ăn ngươi tổ tông mười tám đời thi thể hắn quá tức giận bởi vì là trong đó không riêng đánh cắp bảo vật còn ở hắn động phủ bên trong lưu lại ngâm cầu phát niệu cùng t ấ c chó lúc ấy trước khi đi tần phong nhường hạo thiên khuyển đi đái hạo thiên khuyển bởi vì tối hôm qua ăn nhiều trong thời gian ngắn không có không nhị được thuận tiện kéo to lớn đống t ấ c chó xem như một cái so nữ hoa còn muốn độ sâu sạch sẽ ư ơ n g tộc lanh tụ hắn có thể dễ dàng tha thứ bản thân hang ổ bị người cướp sạch nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đối phương tại hắn ổ bên trong đi ị đi đái ta có câu nói không biết làm nói hay không thần phong nhữ mày nói ư ơ n g tộc yêu thú cường giả q u á t lạnh tần phong một mặt nghiêm túc nói ngươi thú vị rất tác tâm chôn ở trong đất sinh giỏi xương cốt đều ăn nặng như vậy nhà ta hạo thiên khuyển đều ghét bỏ ngươi ư ơ n g tộc yêu thú cường giả sắc mặt kinh biến triệt để buộc phát nổ ý cũng không còn một tia kiên nhẫn vê anh quyền quang nhấc lên không khí thủy triều hướng về tần phong đánh tới thiều hoa động thủ mấy lần quyết tuyệt về nhà ăn nương hưng thần phong sau nhảy xa mấy chục trượng hiểu rõ nữ hoa lộ ra hương phấn nàng còn chưa bao giờ nếm qua hương thịt không biết thiên yêu cấp bậc hương tộc yêu thú có hay không lòng n ụ c ăn ngon vì đề phòng lần trước cổ bất phàm chạy trốn nữ hoa không có nương tay ngọc thủ ở hư không ngưng kết ra một cái dấu tay Từ nàng thể nội chính là bay ra một đạo kiếm quang cái này kiếm quang xuất hiện sát na thiên điệu chạy mất thời gian p h ả n phất ở thời khắc này đông kết tất cả mọi người dừng lại duy chỉ có nữ hoa một mình hành tẩu nắm chặt đạo kia kiếm quang bước liên tục na di xúc điệu thành thốn một đạo kiếm quang từ ứng tộc yêu thú cường giả cổ xẹt qua hoa nàng thu kiếm tất cả mọi người đều không có nhìn thấy vừa mới phát sinh sự tình gì phúc ứng tộc yêu thú cường giả đầu lâu lại là ở giờ phút này rơi trên mặt đất máu tươi phun ra hư không mấy giây thời gian cái kia hình người nhục thân chính là hóa thành một tôn mấy trượng dài cự hình yêu thú tất cả đám yêu thú kinh khủng bọn họ vương giả, c ư nhiên như thế quỷ dị chết đi bọn họ không có một người nhìn thấy nữ hoa xuất thủ hình ảnh quá đáng sợ cơ h ộ i nháy mắt những cái kia ưng tộc yêu thú thành viên bay lên trời mà trốn điên cuồng thoát đi tất cả binh sĩ được cứu vớt không có một người thụ thương bất quá đám người lại là đứng chết chân tại chỗ lộ ra m ộ t b ư ớ c bởi vì trước mắt phát sinh tất cả quá không thể tưởng tượng vân ngân khỏe miệng co giật vô cùng kiêng kỵ được nhìn chằm chằm nữ hoa hiển nhiên hán tử mới vừa nữ hoa làm ra một gia chiêu động tác sau cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thiên lôi cũng là kinh ngạc đến ngây người gò má của mười phần sợ hãi nhìn chằm chằm một cái nữ hoa nàng một mực coi là này mặt nạ kẻ tham ăn nữ tu là một kết quả không nghĩ đến là đám người bên trong kinh khủng nhất nếu là nàng lộ ra ẩn nút tu vi đoán chừng đều không cách nào chém giết đầu kia ưng ơ tộc yêu thú cường giả có lẽ nữ tử này trong tay có cái gì kỳ dị bảo vật thiên lôi bị qua từ bên ngoài đến đại lục cường giả ban ân bởi vậy minh bạch thiên hạ ở giữa còn tồn tại càng rộng lớn hơn thiên không còn có càng nhiều kỳ dị chức năng bảo khí nàng tuyệt không tin nữ hoa là dựa vào chân thực thực lực chém giết ưng ơ tộc yêu thú cường giả đám người thất thần làm cái gì đem cái này cự thú k h i ế n đi trở về sân bãi thừa dịp cái khác hoàng tử còn không co rời núi chúng ta tranh thủ thời gian trở về tranh đoạt tỉ thí đệ nhất tần phong quát lạnh một tiếng nhường những cái kia thất thần nhân lấy lại tinh thần ti càng nhìn chằm chằm tần phong hít sâu một hơi cảm thấy tần phong thần bí khó lường đồng thời cũng cảm thấy một mực mang theo mặt nạ n ữ hoa đáng sợ đến cực điểm hắn làm sao cũng không nghĩ đến trận đâu tỉ thí cứ như vậy đơn giản không cần tốn nhiều sức liền thắng tựa hồ đang trong toàn bộ quá trình bọn họ ngoại trừ nhàn d ố i tán d ó c liền là tán dóc nhàn rỗi bất quá nó vô cùng may mắn ban đầu ở túy tiên lâu mời tới tần phong nếu không có tần phong đoán chừng trận đầu tỉ thí đem khó khăn gấp một trăm lần bàn thắng lĩnh ngoại hoang vu sân bãi phía trên á m nguyệt hoàng đế cùng mắt trái s o n g đồng lão giả nhàn nhã đánh cờ người thua song đồng lão giả hắc kỳ vừa rơi xuống đại cục đã định phủ kín tất cả con cờ trắng đường sống đồng lao k ỳ nghệ cao xíu a á m nguyệt hoàng đế thở dài một hơi liên hạ mấy cục chưa từng thắng được một thanh không khỏi chương bảy trăm mười bất công tựa hồ có quân đội đi ra lúc này mới một canh giờ đi qua không lâu không nghĩ đến nhanh như vậy liền trở về chẳng lẽ là ti tinh nguyệt ám nguyệt hoàng đế suy nghĩ ở trong lòng hắn vẫn là nhị hoàng tử muốn lợi hại một chút hắn cảm thấy nhị hoàng tử kế thừa thiên ngoại chi nhân huyết thống thậm chí chiếm được tinh nguyện tộc bộ phận truyền thừa á m nguyệt thánh triều cơ hồ không có so nhị hoàng tử xuất sắc hơn thiên kiêu tồn tại cũng không phải đây là ngươi đại nhi tử việt vương mắt trái song đồng l á o giả kinh dị nói một câu á m nguyệt hoàng đế trong lòng giật mình sau đó cẩn thận quan sát phát hiện quân đội lĩnh đội người đích thật là ti cảng hắn thế mà so ti tinh n g u y ệ t còn trước đi ra á m nguyệt hoàng đế cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi lấy hắn đối bản thân nhi tử đủ loại quan sát hắn cảm thấy ti càng tuy nói các hạng năng lực không sai nhưng bàn về tu luyện thiên tư cùng lãnh đạo năng lực vẫn như cũ kém ti tinh nguyện một cái tầm thứ bây giờ nhìn đến hắn ngược lại là mắt v ụ về vị này đại nhi tử ẩn tàng đủ sâu quân đội khiêng to lớn ưng tộc cường giả thi thể trở về sân bãi phu hoàng nhi thần đã chém giết tứ đại yêu thú vương giả một trong ưng tộc yêu thú cường giả ti càng mang theo ưng tộc yêu thú đầu lâu tại á m n g u y ệ n hoàng đế trước người lễ bái đứng lên đi ngươi rất ưu tú liền nhanh như vậy hoàn thành làm ta lao mắt mà nhìn á m nguyệt hoàng đế mặt ngoài một mặt t i ế u dung hết sức vui mừng nhưng trong lòng là thất lạc hắn rất mong đợi nhị nhi tử thế mà không có đệ nhất xuất hiện cầm lấy đi trận này tỉ thí đệ nhất v ề ngươi á m nguyệt hoàng đế bất đắc dĩ đem trận đầu tỉ thí người thắng danh lệch nhường cho ti càng dựa theo quy tắc chỉ cần trận đầu thắng lợi coi như trận thứ hai thua trận cũng có thể tiến vào trận thứ ba tiếp nhận ám ma tẩy lễ ti càng một mặt bình tĩnh nhưng trong lòng là cười nở hoa giờ phút này từ trong thâm tâm cảm tạ t ầ n phong mà không lâu sau đó nhị hoàng tử trở về hắn mang theo hổ tộc yêu thú cường giả thi thể nhìn thấy ti càng đã chém giết ương tộc yêu thú cường giả sắc mặt tức khắc biến đổi có chút khó coi đại ca thực lực phi phạm nhị đệ cam bái hạ phong ti tinh nguyệt nhìn thấy ti càng không hư hại nhất binh một tướng liền chém giết ương tộc yêu thú cường giả trong lòng khó tránh khỏi có chút rung động hắn thu liêm tâm tính hướng về ám n g u y ệ t hoàng đế lê bái ngươi khổ cực trận này tỷ thí ngươi đệ nhị ám n g u y ệ t hoàng đế thản nhiên nói hai người các ngươi đi chuẩn bị trận thứ hai khảo thí đi đối với phía dưới ba vị hoàng tử ám n g u y ệ t hoàng đế hiển nhiên không có bất luận cái gì kiên nhẫn bởi vì hắn chưa bao giờ xem trọng đằng sau ba người nhưng mà không bao lâu ngũ hoàng tử thân ảnh xuất hiện hắn thế mà mang theo hai đầu cự hình yêu thú thi thể một tôn tượng tộc yêu thú cường giả thi thể mặt khác một tôn thì là ngưu tộc yêu hổ cường giả thi thể một màn này làm cho đám người đều là sắc mặt kinh biến lúc nào ta đệ ngũ tử như thế người tiên ám nguyệt hoàng đế chân kinh ánh mắt lấp lóe sự thật trước mắt chấp nhận mắt trái s o n g đồng lao giả lời nói nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ ngũ hoàng tử ti võ mới có gì năng lực có thể săn giết hai tôn tu vi có thể so với thánh cảnh tứ trọng thiên thiên cấp yêu thú nhi thần bái kiến phụ hoàng ngũ hoàng tử phù hiện một vòng ý cười ngươi biểu hiện để cho ta kinh hỉ á m n g u y ệ t hoàng đế thu liễm c h ấ n kinh tâm tính bình thản mạc cười ba người các ngươi thông qua tỉ thí khảo hạch tiếp xuống hai vị hoàng tử xem như đào thải trận này tỉ thí ngay ở giờ phút này kết thúc ba người các ngươi cùng một chỗ theo ta trở về hoàng cung chúng ta lập tức tiến hành kế tiếp tuân mệnh ba người cùng kêu lên trả lời ti tinh n g u y ệ t cùng ti c à n g ánh mắt đều là liếc nhau quái dị nhìn xem ngũ hoàng tử ti vo mới ánh mắt bên trong bộc lộ khó che giấu c h ấ n kinh tần phong thì là tại một bên tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm ngũ hoàng tử bởi vì hắn thế mà từ tiểu tử này thể nội phát hiện một k i a thiên sứ khí tức nhìn đến thiên thần minh quả nhiên chọn chúng ngũ hoàng tử tiềm nhập á m n g u y ệ t thánh triều chúng bất quá mục đích của bọn hắn là cái gì đâu thần phong nhíu mày suy nghĩ đột nhiên hắn nghĩ tới ám ma huyết tuyển chẳng lẽ thiên thần minh cần ám ma huyết tuyển hay sao tần phong cảm thấy cái này khả năng cực lớn tóm lại trận thứ ba t ỷ thí muốn cẩn thận áng nguyệt hoàng đế dẫn đầu đám người trở về hoàng cung sau đó áng nguyệt hoàng đế chính là tự tay cùng mắt trái s o n g đồng láo giả cùng một chỗ bố trí trận thứ hai tỷ thí khảo đề trận n à y khảo đề cực độ bất phàm mỗi một đạo đề mục đều là mấy trăm năm thậm chí ngàn năm áng nguyệt thánh triều tồn tại thai họa ngầm cùng nan đề những cái này nan đề nhường hắn vị này hoàng đế đều là thuốc thủ vô sách đề mục hết thể năm loại vì võ học trị thế tu luyện quân đội hai nạn mắt trái song đồng láo giả đem đề mục phân loại báo cáo nhanh cho áo n g u y ệ t hoàng đế cái này năm loại đề mục mỗi một loại đều nắm giữ ba đạo nan đề những cái này nan đề đều là từ lịch đại thánh triều đoán t r ư ờ n g bên trong sảng chọn mà ra tu luyện loại khảo đề đạo thứ nhất một cái tư chất tu luyện thông thường huyết mạch v õ giả như thế nào kích hoạt ngủ say huyết mạch chi lực nhìn chằm chằm trong tay đề mục áo n g u y ệ t hoàng đế không khỏi nhữ mày vấn đề này hắn ở không có trở thành hoàng đế thời điểm liền nghiên cứu qua Đáng t i ế chỉ t ẳ n đến hiện không tồn nhiều nắm bọn viễn chủng g giới, giữ giả, gia đều đầu đạo đều thế huyết kế mạch chi lực võ giả, bọn họ thừa tộc tộc hậu h tại, kia mối. tại ruệ. một tộc tộc quá có lực cổ c Võ võ là đáng tiếc vô tận năm tháng trôi qua gia tộc huyết mạch càng ngày càng mỏng manh đưa đến ưu dị huyết mạch chi lực bị ngủ say không cách nào tỉnh lại coi như dùng hết thiên tài địa bảo đều làm không được đây là bên trong khó khăn nhất một cái tu luyện vấn đề ám nguyện hoàng đế minh bạch tam đại tu luyện nan đề đây là rất vô giải không quang ám t h á n g thánh triều khó giải ngay cả bài danh đệ nhất thánh triều đều không hiểu hy vọng không có người có thể rút c h u n g nó ám nguyệt hoàng đế cười nhạt một tiếng thừa dịp mắt trái s o n g đồng lão giả không chú ý cho vấn đề này rót vào tiêu ký sau đó đem rất nhiều vấn đề chế tác trở thành viên giấy hắn trong lòng vẫn là hy vọng nhị hoàng tử có thể cầm xuống trận thứ hai tỷ thí thắng lợi triệu tập các đại hoàng tử nhường bọn họ đi tới thiên điện rất nhanh ba vị hoàng tử đi tới tỷ thí thiên đ i ệ ti càng cùng tần phong đứng ở cùng một chỗ không phân tôn quý để những người khác hai vị hoàng tử kinh ngạc bất quá bọn họ cũng không có nói cái gì ám nguyệt hoàng đế đi ra chính là làm xong viên giấy lấy bốc thăm hình thức đến nhường ba vị hoàng tử bắt l ấ y trận này tỉ thí nhìn các ngươi riêng mình vật khí ám nguyệt hoàng đế cười nói đang mỉm cười thời điểm một đạo kỳ dị linh lực ba động truyền vào nhị hoàng tử bên hai tuy tiện bắt chỉ cần k h ắ c bắt lấy ta làm tiêu chí viên giấy liền tốt đó là thiên cổ tu luyện nan đề ngươi không giải được ám n g u y ệ t hoàng đế rất siêu v ẻ o tâm dành cho nhị hoàng tử nhắc nhở ti tinh n g u y ệ t đại hỷ thầm nghĩ phụ hoàng quả nhiên coi trọng hắn thế là tránh đi tiêu chí viên giấy tùy ý bắt lấy một cái viên giấy sau đó chính là đại hoàng tử bắt lấy đại hoàng tử không có cố kỵ cái gì cái này trận thứ hai tỷ thí đều xem vật khí bởi vậy hắn tiện tay chảo một cái nguyên bản hắn sẽ không bắt đến ký hiệu viên giấy nhưng xảo diệu ở giữa ký hiệu viên giấy dĩ nhiên động chương ấ p tốc t a y thế h đại bảy trăm mười một nan đề một màn này ngoại trừ tấn phong bất luận kẻ nào đều không có phát hiện ai đ ừ n g trách ta ti càng ngươi cùng ngươi thứ nhị đệ so sánh vẫn là kém một chút trận n à y t u y ể n bạn kỳ thật liền là vì ngươi nhị đệ chuẩn bị á m nguyệt hoàng đế trong lòng thở dài một hơi hắn biết rõ bản thân có t r ê n lệch chút ý t â m nhưng vì á m nguyệt thánh triều tương lai hắn cảm thấy lựa chọn nhị hoàng tử là càng sáng suốt lựa chọn tiếp xuống tam hoàng tử bốc thăm thu được một cái viên giấy tần phong ánh mắt nhìn lại tam hoàng tử ti võ mới hậu phương tùy tùng lông mày nhữ lại hắn phát hiện một tia quen thuộc khí tức cái này khí tức là cổ bất phàm tán phát ti võ mới tùy tùng tuy nói đều mang theo mặt nạ nhưng khí tức lại không có mảy may biến hóa hắn cùng với cổ bất phàm giao thủ qua thần phong đặc thù quen thuộc đương nhiên thần phong cũng lười nhác điểm phá thiên thần minh tiến vào á m n g u y ệ t thánh triều coi như giết á nguyễn hoàng đế đều cùng hắn không có nửa quan hệ tương phản hắn còn sẽ cảm kích cổ bất p h ả m sau đó mượn gió bẻ măng đem á m n g u y ệ t thánh triều quốc khố cùng khí vận toàn bộ c ấ p đi xem như một cái dựa vào nửa đường ngăn cướp lập nghiệp đại tần điểm ấy chuyện thất đức vẫn là làm được hắn chỉ cần ngoan ngoan trợ giúp ti càng thu hoạch được thái tử thi tuyển quán quân liền tốt cái khác hắn cũng không muốn quản bất quá lần này tới mục đích hắn muốn nuốt án áng n g u y ệ t thánh triều khí vận không biết ý nghĩ này có thể hay không thực hiện mở giấy g a đoàn Các ngươi chỉ có canh cái tức cùng có có Ám pháp. ngươi gian, này viên trên nan nguyệt hoàng nói. hoàng nghe đoạn. Trong nhị hoàng ngũ hoàng kinh bọn hắn đến nơi nói nan nhưng biện giờ giải giấy giấy gia thời Bởi giải hỷ. thể đó tử tử tử, bắt tuy quyết là là vậy, lấy vị vì đề. đề đều đề, mở lập sớm ở tối hôm qua bọn họ liền công l ử a c á n g u y ệ t thánh triều cổ tịch phía trên ghi lại tất cả nan đề chuẩn bị rất nhiều giải quyết phương pháp trong đó có hai ba đạo nan đề không có giải quyết chi pháp bởi vậy hắn b ư ớ c thăm lúc đều nghĩ mà sợ không thôi mà đại hoàng tử thì là một mặt c ư ờ i khổ bởi vì hắn bắt lấy đạt tới không nên nhất bắt lấy đến nơi vấn đề tu luyện loại hình trong viễn cổ huyết mạch kích hoạt vấn đề đây là chân long đại lục thiên cổ nan đề là thuộc về toàn bộ đại lục nan đề đừng nói hắn không cách nào giải quyết coi như nhường lịch đại những cái kia chân long đại lục đỉnh cấp tu luyện đám lao tổ đến giải đáp cũng khó có thể làm được vấn đề của ta trị thế nan đề đây là ta hướng lịch đại tồn tại tài nguyên tu luyện vấn đề phân phối hàn môn thiên tài không cách nào lấy được h u h ậ u đãi gặp mà quý tộc tài nguyên lại quần quận không dứt như thế nào giải quyết quý tộc cùng nhà nghèo tài nguyên phân phối mâu thuẫn tam hoàng tử đắc y đem chính mình vấn đề niệm cho mình võ tướng nghe những vấn đề này từ lúc đêm qua đã chuẩn bị ổn thỏa một vị lão giả tiến lên lên tiếng nói vấn đề này có thể giải quyết chỉ cần hoàng tộc thiết lập học phủ học nội phủ lấy tư chất cao thấp đến bình chọn mà không phải lấy thân phận quý tiện đồng thời thiết lập đốc tra liêu nhường đốc tra liêu nghiêm ngặt chấp pháp ta tin tưởng không ra hai mươi năm ta á m nguyệt thánh triều hậu bối sẽ so với bây giờ càng kiệt xuất gấp mấy lần á m nguyệt hoàng đế n h ư mày đề nghị từ xưa quý tộc cùng hàn môn mâu thuẫn coi như là đốc tra liêu cũng khó có thể làm được công chính sẽ thiên vị quý tộc đây là thiên cổ nan đề khó giải vị tia lão giả lại nói lời ấy sai rồi đốc tra liêu người xây dựng chính là hoàng tộc chỉ cần hoàng tộc bên trong có chính khí người tồn tại như vậy đốc cha liêu liền có thể theo lẽ công bằng c h ấ p pháp ta tin tưởng hoàng tộc vì thánh triều phồn linh nhất định sẽ làm được như vậy ngôn ngữ nhường vấn đề mâu thuẫn đổ cho hoàng tộc tức khắc nhường ám nguyệt hoàng đế ngậm miệng không nói gì tổng không thể nói hoàng tộc nhân viên mục nát à, cái này không tương đương với bản thân đánh bản thân mặt mũi sao bởi vậy cái này nhìn như vô giải vấn đề nháy mắt liền giải quyết dễ dàng chỉ cần hoàng tộc theo lẽ công bằng chất pháp như vậy học phủ một chuyện liền có thể thành công rất tốt đề thi này quá quan á m nguyệt hoàng đế nhàn nhạt cười nói giờ phút này ngũ hoàng tử mở ra đề mục thi t h ầ m chủ đề là võ học vấn đề kiếm pháp chia làm tam đại cảnh giới kiếm khí cảnh kiếm ý cảnh kiếm tâm cảnh kiếm khí cảnh chỉ cần là tu kiếm võ giả đều có thể đến mà kiếm ý cảnh một trăm vạn kiếm tu cơ hồ chỉ có một người có thể đến kiếm tâm cảnh liền càng đáng sợ hơn chân long đại lục vạn năm lịch sử đến kiếm tâm cảnh nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy vấn đề đến tại sao kiếm tâm cảnh như thế khó có thể đột phá đến mức trở thành vạn cổ đến nay vô số kiếm tu cường giả trung thân càng không đi q u a khảm cái này vấn đề độ khó to lớn so với trước đó nhị hoàng tử vấn đề còn khó khăn gấp một trăm lần tỳ v õ mới c a o mày nhìn lại sau lưng mấy người chờ đợi đáp lại hắn là không biết cái này đồ chơi phải trả lời thế nào nhị hoàng tử phù hiện một vòng ý cười hiển nhiên hắn cảm giác mình thắng chắc kiếm tâm cảnh tựa hồ là tam đại nan đề một trong không nghĩ đến cái này ngũ đệ vận khí như thế không tốt rút chúng đề thi này nói thật hắn tra duyệt đủ loại cổ tịch cùng cường giả trích lời đều chỉ có thể mập mờ giải đáp đề thi này mà giờ phút này t i võ mới sau lưng mặt nạ nam tử đi đến phía trước thản nhiên nói kiếm tâm cảnh sở dĩ khó có thể vượt qua chủ yếu vẫn là bởi vì cảnh giới này cần rót vào suốt đời tình cảm cho người đối kiếm sinh ra tình cảm nhường kiếm đối người sinh ra dựa vào kiếm liền là bạn lữ đây là một loại kỳ dị tâm cảnh chú ý vì kiếm tâm cảnh nhưng thế nhân vẹn vẹn đem kiếm xem như giết chóc công cụ lấy kiếm chảm địch kiếm gãy liền đổi một thanh truy cầu cực phẩm thần kiếm từ đó căn bản không có chú trọng bồi dưỡng cùng kiếm góc nhìn tình cảm bởi vậy vạn cổ đến nay không có mấy người có thể đến này cảnh thử hỏi đều là kiếm tu ai sẽ chân quý một thanh kiếm người nào cầm kiếm không phải mạnh lên giết địch như vậy giàn giải làm cho ti tinh nguyệt sắc mặt hơi hơi biến đổi hán tử cổ tịch tìm đọc không sai biệt lắm liền là một cái như vậy ý tứ chỉ là không nghĩ đến vị này mặt nạ nam tử như thế ngắn gọn liền trình bày ra yếu điểm á m nguyệt hoàng đế nghe vậy thật sâu nhìn thoáng qua mặt nạ nam tử kiếm đạo tam cảnh cuối cùng nhất cảnh chính là cực kỳ thần bí h á n cũng là may mắn nghe nói một vị cường già nhắc qua nghe nói kiếm tâm cảnh thật đúng là vị này mặt nạ nam tử nói tới như vậy Cần cung dưỡng kiếm bồi thính ì n cảm, mới có thể đến này cảnh. Một khi thành công, chư địch, còn mới Một tâm niệm kiếm dằm kiếm với khi phi thiên, giết kinh thể thành thuật, t khẽ khủng hơn đến động, đều này vạn ngự lần. vô vô so số số qua a đề thi này trả lời hợp cách á m n g u y ệ t hoàng đế gật đầu tuyên bố kết quả tỳ võ mới thở dài một hơi cố ý nhìn thoáng qua mặt nạ nam tử trong lòng không khỏi tán thưởng thiên thần minh thiếu minh chủ quả nhiên có chút vốn liếng những cái này bị á m nguyệt thánh triều coi là thiên cổ nan để tồn tại thế mà cũng có thể lắc lư đi ra bội phục sau đó ti võ mới nhìn lại đại hoàng tử hiếu kỳ nói đại ca không biết đề mục của ngươi là cái gì đại hoàng tử bất đắc dĩ liền đem đề mục đọc lên một cái tư chất tu luyện thông thường huyết mạch võ giả như thế nào kích hoạt ngủ say huyết mạch chi lực hai vị hoàng tử nghe vậy biểu lộ lập tức hiện ra một vòng dễu c ậ n đặc biệt là ngũ hoàng tử ti võ mới hắn trong lòng cười nở hoa bất quá biểu hiện trên mặt không có bao nhiêu biến hóa chương bảy trăm mười hai huyết mạch thức tỉnh dược tề lúc đầu ti võ mới cảm thấy bản thân xui xẻo nhất kết quả còn có so với hắn xui xẻo hơn nhân tồn tại cái này chân long đại lục phía trên tồn tại quá nhiều huyết mạch võ giả nhưng mà cơ hồ có thể kích hoạt tiên tổ lưu lại huyết mạch lực lượng gia tộc một cái đầu ngón tay liền có thể sổ tới đồng thời chân long đại lục duy nhất may mắn còn sống sót huyết mạch gia tộc cũng rất mậu bức không minh bạch bản thân gia tộc huyết mạch như thế nào kích hoạt ti càng lớn hoàng tử rút chúng vấn đề này không thể nghi ngờ là đã bị phán bị loại bất quá ti càng là trận đầu tỷ thí đệ nhất coi như trận này bị loại cũng có thể tiến vào kế tiếp á m ma huyết tuyển ha ha đại ca nhìn đến cái này hai trận vận khí của ngươi có chút không tốt thi tinh nguyệt nhàn nhạt cười nói nào chỉ là không tốt đơn giản có chút không may ta đều có chút là đại ca không đáng ti v õ mới mà lộ ra một vòng thọ tử hồ bi biểu lộ á m nguyệt hoàng đế nói không nên nản trí để thi này ngươi nếu đáp không lên coi như xong ngươi là đệ nhất tỷ thí đệ nhất một dạng có thể tiến vào ám ma huế y tuyển t đại hoàng tử thở dài một hơi trong lòng cũng là thầm nói s u ố i quậy hắn biết rõ đây là chân long đại lục thiên cổ đệ nhất nan đề đề thi khó này là chân chính không người giải bất quá nó cũng không nản trí coi như mất đi trận này t ỷ thí cũng giống vậy có thể tiến vào ám ma huế y tuyển t khi đó mới là chân chính đ ọ s ứ c trước mắt những cái này đều là tiểu hài tử nhà tròi chính dự định mở miệng từ bỏ thần phong lúc này đi ra ta có thể giải vấn đề này nói xong sau đó liền lấy ra một cái bình nhỏ vân ngân sắc mặt c h ầ m xuống lập tức hướng về phía tần phong nói ngươi đang làm cái gì nhanh không trở lại đây chính là thiên cổ nan đề chân long đại lục phía trên mấy ngàn năm đều không có một người có thể phá giải ngươi làm cản rỡ làm cái gì tần phong lười nhác để ý tới vân ngân cười nói đó là những người này quá ngu trong đó kích hoạt ngủ say ở thể nội viễn cổ huyết mạch phi thường đơn giản chỉ cần uống xong ta phối trí dược tề liền có thể giải quyết vấn đề này vân ngân c h â m trọng nói ngươi còn biết luyện dược thực sự là nói khoác mà không biết ngượng nhiều như vậy lịch đại luyện dược sư đều không cách nào giải quyết người trẻ tuổi trang bức ít một chút đủ rồi vân ngân n g ư ơ i an tĩnh một chút đại hoàng tử giữ gìn tân phong đồng thời cũng là giữ gìn bản thân n h ư n g kẻ khác nhìn thấy bản thân trận doanh nhân ồn ào lên cái này còn thành bộ dáng gì Ám n g u y ệ tuy hoàng nhìn thoáng đế kỳ dị q a hai A. Tựa tần thầm thán tần tuổi trẻ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tần phong thật đặc biệt tuổi trẻ a. Tựa hồ tuổi tắc t phong, phong Hắn ràng phong phục hồ giác âm cảm sợ được, có đặc u rõ ệ t đối k h ô nói g phong tháng, đến đầy tế, Trên tần còn tràn n thực tuổi trẻ Tuy mới kém mấy tháng, mới đầy 18. Tuy nói tu luyện đủ loại luyện thể võ học dáng người thể phách thoạt nhìn rất cường tráng sĩ tăng thêm một mặt anh tuấn bề ngoài cùng thành t h ủ cơm hiểm khí chất rất khó phân rõ số tuổi thật sự nhưng chỉ cần vận dụng linh lực bắt tần phong huyết khí liền có thể phán đoán số tuổi thật sự ngươi xác định ngươi có thể giải quyết ám n g u y ệ t hoàng đế buồn cười đặc biệt là nhìn tần phong trong tay cái kia trong suốt thủy tinh sở chuyên trở chất lỏng màu tím cười đến con mắt cũng không khỏi nhau lại hắn có thể không tin trên đời này còn có cái gì dược tề có thể khiến cho huyết mạch chi lực thức tỉnh trừ phi dược tề này là đến từ chân long đại lục bên ngoài cái khác đại lục nếu không tuyệt đối không có khả năng nắm giữ đương nhiên ở tại đây thì có không ít võ giả thể nội nắm giữ ngủ say viễn cổ huyết mạch lực lượng chúng ta tùy tiện bắt một người chỉ ngươi thần phong chỉ chỉ ti càng ti càng yên lặng cười một tiếng có chút khó khăn nói thật hắn biết rõ tần h phong thần thông q u a n g đại nhưng nhường hắn đến thử dược vẫn có một ít sợ bất quá tất nhiên lựa chọn tin tưởng tần h phong vậy hắn khẳng định sẽ không còn có lo nghĩ hắn người này chính là nghi người thì không dùng người dùng người thì không nghi ngờ người tất nhiên lựa chọn nhường tần phong đến chợ giúp hắn như vậy liền sẽ tin tưởng đến cùng tuất ta tới thử dược ti càng đi tới tiếp nhận dược tề á m nguyệt hoàng đế đây là đưa tay ngăn cản nói chờ một chút việt vương ngươi là ta con ruột ta không thể như thế mạo mội để ngươi như thế thử dược sau đó quay người nhìn chằm chằm tần phong nói ngươi chính là t r ư ớ c giải thích một cái dược tề này là thứ gì à, đồng thời nói một câu kích hoạt huyết mạch chi lực nguyên lý ngươi cái này đột nhiên một cái xuất ra một bình dược tề cũng làm người ta phục dụng người nào biết rõ trong này là cái gì ám n g u y ệ t hoàng đế tâm tồn lo nghĩ ti càng là dù sao cũng là thánh triều hoàng tử coi như muốn thử dược cũng không thể kìm được bản thân nhi tử đến thử dược đồng thời dược này xem xét liền đến đường không biết ti càng không có một chút do dự nhìn xem tần phong nói ta nguyện ý thử dược tại thử dược phía trước còn là muốn nghe một chút nguyên lý tần phong gật đầu dùng đến nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lướt qua chất vấn đám người cười nhạt một tiếng nguyên lý rất đơn giản bất quá khả năng các ngươi sẽ nghe không hiểu huyết mạch võ giả sở dĩ có thể ngủ say huyết mạch là bởi vì thể nội huyết mạch chi lực quá mỏng manh mỏng manh đến không cách nào thực hiện huyết mạch lực lượng chúng ta phải làm đơn giản là tăng cường huyết mạch chi lực nói trắng ra điểm liền là nhường ngươi huyết thống biến thuần nhất điểm dùng cao võ khoa học tư duy giải thích chính là cải biến ngươi gen nhường nắm giữ huyết mạch chi lực gen không ngừng phục chế tiến tới tăng cường huyết mạch chi lực nồng độ toàn trường nghe được mọi bức đối với cái kia huyết mạch g e n cái này xa lạ từ ngữ biểu thị nghi vấn bất quá bọn họ cũng cảm thấy tần phong nói có chút đạo lý huyết mạch chi lực không cách nào thức tỉnh liền la huyết thống bản thân không quá thuần nhưng cái gì kia phục chế gì là cái gì đồ chơi còn có cao võ khoa học đây là cái gì tu luyện c h i đạo đám người cảm thấy khả năng cao võ khoa học là võ học một loại xa xôi chi nhánh đi ai ta liền biết rõ các ngươi không cách nào minh bạch kỳ thật các ngươi cũng không cần minh bạch